Một gian ngầm vứt đi bãi đổ xe. Đa du không biết tại đây mạn vô chừng mực trong bóng đêm, vượt qua nhiều ít cái ngày đêm, làm bạn nàng chỉ có đếm không hết thi thể. Nàng duy nhất nguyện vọng, chính là có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Tồn tại mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Nàng cả đời tựa như một hồi trò khôi hài, khuyên tấn sở hữu, đổi hồi lại là muốn sống không được muốn chết không xong. Không sai, nàng liền chết đều không có biện pháp. Gân tay gân chân đứt đoạn, muốn cắn lưới đều làm không được, đơn giản là có người muốn nhìn. Kéo kẹt thanh âm, ở cái này tràn ngập tĩnh mịch không gian, đặc biệt trói thai. Đa du nhắm lại ảm đạm hai tróng mắt, khỏe miệng vô lực nhẹ cong, nguyên lai, like, nàng còn rất làm người nhớ thương. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, toàn bộ hắc gám bãi đỗ xe cũng bị mỏng manh quang mang thay thế được. Một nam một nữ ngừng ở đa du 2 mét tả hữu địa phương. nữ tóc dài xoa trên vai. Làn da trắng nõn, khuôn mặt dị thường tính xảo, người mặc màu vàng nhạt váy liền áo, vẻ mặt khả nhân giúp vào nam nhân bên cạnh, trong tay cầm một viên nắm tay đại dạ minh châu. Nam làn da ngăm đen, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi sâu không thấy đáy con người, từ đầu đến cuối đều nhìn bên cạnh giai nhân. Nữ nhân câu hồn con người, nhìn nhìn bãi đỗ xe chồng chất như núi các loại thi thể, khỏe miệng tươi cười càng thêm rõ ràng. Cuối cùng nàng ánh mắt một thuận không thuận nhìn trên mặt đất cuộn tròn thành đoàn người. Tỷ tỷ, mấy ngày không thấy, muội muội thật sự rất tưởng nhậm ngươi. Thanh âm chủ nhân đợi trong chốc lát, không có chờ đến trả lời, tựa hồ có chút thương tâm. Từ thắc ca, ngươi nói tỷ tỷ có phải hay không không bao giờ ly ta. Một cái trầm thấp hồn hậu, giàu có tử tính thanh âm ngay sau đó vang lên. Nhiên nhi, ngươi đã quên nàng đầu lưỡi bị ngươi sủng vật biến dị cầu ăn luôn. Nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, ngươi không nói, ta thật đúng là quên mất. Từ thắc ca, tỉ tỉ nàng liền động cũng chưa động, không phải là đã chết đi. Nam nhân bố thí, hướng trên mặt đất xúc thành một đoàn người nhìn thoáng qua, liền một lần nữa nhìn về phía bên cạnh tinh xảo khuôn mặt. Như thế nào sẽ? Ngày hôm qua biến dị cổ ăn thừa đồ ăn, ta đều làm người uy nàng ăn. Đa du tâm đã chết lạng, không, phải nói nàng cả người đều chết lạng. Hai người kia, một cái là nàng cùng cha khác mẹ muội muội đang yên. Một cái là nàng tân hôn trượng phu lâm tử thạc cũng là nàng mạt thế tới nay dùng hết cánh mạng bảo hộ hai người, đồng dạng cũng là đem nàng biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Nàng từ đầu trí cuối đều tưởng không rõ, hết thể vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Trượng phu của nàng đối nàng vẫn luôn đều phi thường quan tâm, mọi chuyện vì nàng suy xét. Nàng muội muội càng là một tức cũng không rời nàng tả hưu, vĩnh viễn đều là vẻ mặt ỉ lại nhìn nàng. Thay đổi. Hết thể đều ở nàng tân hôn ngày đó thay đổi, trở nên làm nàng không biết làm sao, trở nên làm nàng hận không thể thân thủ giết này đối cậu nam nữ. Đa nghiên bước yêu nhã lệnh bước đi đến đa du bên cạnh, chậm rãi ngồi sổn xuống, dùng chỉ các nàng hai cái có thể nghe được thanh âm. Người cái này đáng chết tư sinh nữ, từ người 10 tuổi xuất hiện ở nhà ta đệ nhất giây, ta liền hận không thể làm người vĩnh viên biến mất. Người có biết hay không, ta có bao nhiêu chán ghét người. Vĩnh viễn đều là một bộ vô tội biểu tình, làm ta ghê tởm không được. Ta không cần nam nhân, ngươi cũng dám nhặt, cũng không lấy gương chiếu chiếu chính ngươi cái gì đức hạnh. Ta chính là muốn ở ngươi cho rằng cái gì đều được đến thời điểm, thân thủ đánh nát ngươi mộng tưởng hao huyền. Thế nào? Nhất định thực thất vọng, rất khổ sở đúng hay không? Ha ha, chỉ có như vậy ta mới có thể cảm thấy thông khoái. Ngươi có phải hay không hận không thể giết ta, chính là ngươi có thể sao? Ngươi không thể. Thiện nhân sinh tiểu tiện loại, chỉ xứng liền cẩu đều không bằng tồn tại. Đa nghiên không chút nào để ý đem giả minh châu vức trên mặt đất, nàng muốn thấy rõ ràng đa Du trên mặt vẻ mặt thống khổ. Kết quả nàng thất vọng rồi. Bất quá không quan hệ, thời gian còn sớm không phải sao. Ngươi đoán xem đa Du tên này là ai khởi. Mẫu thân, mẫu thân của ta, nàng nói ngươi chính là cái này ra dư thừa tồn tại. Ta nhớ rõ. Lúc trước ngươi nghe thấy cái này tên thời điểm, cười ngốc niết, ta thật hoài nghi ngươi có hay không đầu vóc. Mẫu thân nhìn đến ngươi có bao nhiêu hận ngươi biết không? Ngươi chính là nàng trong lòng một cây thứ, phụ thân phản bội nàng chứng cứ, ngươi còn chẳng biết xấu hổ đi theo nàng phía sau không ngừng kêu mẫu thân, ngươi xứng sao? Đa Du chết lặng tâm trở nên dập nát, nguyên lai vẫn luôn là nàng một bên tình nguyện cho rằng, nàng cũng là cái kia ra một viên. Cái kia đối nàng hỏi han đơn cần. Mọi chuyện đều vì nàng xuất đầu đều mẫu thân, giả, giả, hết thể đều là giả. Nàng há miệng thở dốc chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc này hoang đường cả đời, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Vì cái gì? Ông trời vì cái gì đối nàng như thế bất công? Nàng chỉ nghĩ có một cái ra, có một người có thể quan tâm nàng. Nàng sai rồi sao? Nàng thật sự sai rồi sao? Đa nghiên nhìn trên mặt đất hô hấp rõ ràng tăng thêm tiểu tiện nhân vẻ miệng tươi cười không ngừng tăng lớn. chậm rãi vươn mảnh cánh tay, vô vỗ trên người có lẽ có cho bụi, đứng lên. tỷ tỷ, hôm nay ta cùng tử thạc ca tới, là có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Hạt giống giao dịch thị trường, ngày hôm qua bị chúng ta bắt lấy. Ngươi nhất định không thể tưởng được, là ai đi đầu đi. Nói như vậy cũng không đúng, rốt cuộc thế giới này liều mạng cũng muốn cứu ngươi ngốc tử không nhiều lắm. Đa du ảm đạm không ánh sáng con ngươi rộng mở mở, sẽ là hắn sao. Cái kia ánh mặt trời đại Nam Hải. Mặt thế ngày đó vừa lúc là đầu xuân, chuẩn bị gieo giống mùa. Hạt giống giao dịch thị trường không ngừng là A1 thị lớn nhất giao dịch nơi, cũng là A tỉnh lớn nhất. Tăng thi số lượng cũng liền có thể nghĩ, không có 1.000 ngàn ít nhất cũng có 800. Mặt thế đều đã năm thứ 3, nhân loại dị năng tăng lên, tăng thi đồng dạng cũng tiến hóa. Cư nhiên bị bắt rồi. Hắn thế nào? Có hay không bị thương? Đa Nghiên nhìn đến Đa Du cặp kia vội vàng con ngươi, dùng tay che miệng lại không tiếng động cười, cười phi thường vui vẻ. "Xem đi, nàng thực để ý không phải sao? Nàng càng để ý, kế tiếp mới càng có ý tứ." Từ Thạc Ca, xem ra Tỷ Tỷ thực để ý nhất minh, ngươi nói chúng ta muốn hay không nói cho nàng kia sự kiện đâu? Tỷ Tỷ đã biết nhất định thực thương tâm. Nam nhân Lưu Đàm con ngươi hiện lên ôn ngoan. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân, vẫn luôn ở trước mặt hắn trang thanh cao, còn không phải người khác xuyên qua giải rách. Đa nghiên nhìn đến nam nhân ánh mắt, trong lòng càng thêm đắc ý, có chút khó xử nói, chính là không nói ta sẽ lương tâm bất an, nhiếp minh thẳng đến sinh mệnh cuối cùng, nhắc mãi vẫn là tỉ tỉ. Đa du giấy rũa muốn ngồi dậy, chính là toàn thân một chút sức lực đều không có, chỉ có thể phát ra a a mơ hổ thanh âm. Đa nghiên nhìn tiểu tiện nhân vội vàng bộ dáng hai chồng mắt hiện lên một loại bệnh trạng thỏa mãn tỷ tỷ không nên gấp gáp muội muội như thế nào nhẫn tâm chia rẽ các ngươi này đối khổ mệnh nguyên lương đâu ngươi một người tại đây tràn đầy thi thể bãi đốt xe muội muội cũng không yên tâm các ngươi hai cái vừa vặn làm bạn như vậy ta cũng yên tâm đa du ảm đạm không ánh sáng con ngươi chừng đến đại đại nhìn đối diện cái kia cười giả mù sa mưa nữ nhân hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng nhất định là nàng làm sự tình gì Nếu không lấy Nhiếp Minh tính cách, sao có thể lấy sinh mệnh mạo hiểm? Đa Nghiên cùng cặp kia ăn thịt người ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát, không sao cả nhún vai. "Tỷ tỷ, chuyện này ngươi cũng không thể oan uổng ta, cũng không biết Nhiếp Minh nghe ai nói, ngươi chạy tới hạt giống bán sỉ thị trường, bị nhốt ở bên trong ra không được. Lại nói tiếp, ngươi còn muốn cảm tạ ta đâu? Nếu không phải ta phái căn cứ dị năng giả trợ giúp hắn, ngươi liền hắn một khắc mặt cũng không thấy." Giọng nói lại Nàng giơ lên tay chụp hai hạ. Ngầm bãi đỗ xe môn lại lần nữa mở ra, hai cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, một người ở phía trước đi, trong tay dắt một cái dây thừng, dây thừng tròng lên một cái chỉ còn lại có nửa người trên tang thi trên đầu, ngạnh kéo về phía trước đi. Đa du nhìn cái kia thân ảnh rốt cuộc rời không ra tầm mắt, hai tròng mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cái kia ánh mặt trời đại nam hài rốt cuộc nhìn không thấy, đều là bởi vì nàng nàng chính là một cái tai họa, vì cái gì biến thành tang thi không phải nàng. Đa nghiên tiếp nhận dây thừng, đối với tang thi hướng nàng trộm tới hai tay, xem đều không xem. Tỷ tỷ, hiện tại các ngươi hai cái có thể vinh viễn ở bên nhau. Trên tay dùng một chút lực, về phía trước vung, biến thành tang thi nhiếp minh liền dừng ở đa du trên người. Đa du trong mắt rốt cuộc dung không dưới bất cứ thứ gì, chỉ có cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Nàng nhớ rõ, nhiếp minh thích nhất nhìn đến nàng cười. Đương sắc bén hàm răng đâm thùng ít hầu, nàng không cảm giác được một chút đau đớn, chỉ nghĩ nỗ lực tập trung tan ra ánh mắt, lại nhiều xem một cái. Thấy rõ ràng cái này, nàng kiếp này duy nhất thẹn với người, không tiếng động nói. Nhiếp minh, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải làm bạn ở ngươi tả hữu. Sẽ không bởi vì ngươi so với ta tiểu, liền đem ngươi đẩy ly. Chính là người thật sự còn có kiếp sau sao. sao. Thực mau, Đa Du liền lâm vào một mảnh hát cám giữa, nàng phản phất bay lên. Không biết bay bao lâu, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở trước mắt. Đa Du chậm rãi mở con người, một gái ăn mặc kim hoàng sắc áo cả xa tăng nhân ánh vào trong mắt, hắn cho nàng một loại không cách nào hình dung thân thiết cảm. Vừa định há mồm hỏi hắn, người là ai? Thực mau liền nhớ tới nàng không có đầu lưỡi, căn bản là không thể nói chuyện. Tăng nhân trên mặt treo hiền từ tươi cười. Hắn phảng phất nghe được Đa Du tâm thanh. Đáng thương hài tử, ngươi có thể nói chuyện. Đa Du không thể tin tưởng chừng lớn hai trong mắt, đương nhận được tăng nhân cổ vũ ánh mắt. Ta ta ta thật sự có thể nói chuyện. Ngươi linh hồn đã thoát ly thân thể, hết thể đều đã qua đi. Ngươi ta từng có gặp mặt một lần, ngươi trên tay Phật Châu, đó là ngươi mới sinh ra ta tặng cùng ngươi. Đi thôi. Tùy ta đến không có phiền não địa phương, rời xa này hỗn loạn trần thế. Đa du một lần nữa lý giải những lời này, ý tứ chính là nói nàng đã chết đúng hay không, nghĩ đến cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, dùng sức lắc lắc đầu. Ngài có thể trợ giúp ta đúng hay không, ta không muốn chết, ta muốn sống, nhiếp minh chính hắn ta không yên tâm, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhiếp minh kia hài tử, ở biến thành tang thi thời điểm, cũng đã không phải hắn, ngươi tội gì như vậy chấp nhất. Không, hắn là bởi vì ta, mới biến thành như vậy. Mặc kệ hắn biến thành bộ răng gì Ta đều sẽ không vứt bỏ hắn Ngài là phổ độ chúng sinh lạt ma đúng hay không Hiện tại nhân gian biến thành địa ngục Ngài không nên cứu người cùng nước lửa sao a di Đà Phật, hai tử Nhân gian hết thảy đều có định số Tám hỏa mới có thể được đến trọng sinh Đa-du quỳ trên mặt đất Không ngừng dùng sức dập đầu Ngài có thể trợ giúp ta đúng hay không Ngài không thuộc về này trần thế Nhưng ta lại cùng này trần thế có thật sâu vướng bận. Thăng nhân tử ái nhìn chăm chú Đa Du, mắt gian tràn đầy thương hại. Ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, ta cũng chỉ có thể trợ giúp ngươi một lần. Từ nay về sau ngươi ta chi gian duyên là được thành. Đa Du liền không hề nghĩ ngợi, ta phải đi về. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai, hai tử, ngươi phải nhớ kỹ. Một người lực lượng lại đại, cũng là hữu hạ, ngươi không thể vong bản, muốn trước sau bảo trì kia viên thiện tâm. tăng thi vô tình vô ái. Người sao có thể tương đồng. Đi thôi. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Đa Du lại lần nữa lâm vào hát cám giữa. Không biết qua bao lâu. Mơ hồ chung nàng nghe được thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Bên hai bỗng nhiên vang lên thương cảm em thai giọng nữ. Ta là một con tu hành ngàn năm hồ. Ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Đêm khuya tĩnh lặng khi nhưng có người nghe thấy ta ở khóc. Nón đen dầu rã rời chốt nhưng có người thấy ta khiêu vũ. Đa Du phản xạ có điều kiện hướng bên thai sơ soạn, sơ đến một cái cứng rắn không ngừng chấn động đồ vật. Tay một chút liền ruột trở về, cả người cũng đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ xem qua đi. Trên mặt thực mau bị mờ mịt thay thế được, cái này là di động sao. Còn có chút quen mắt, đầu cứng đờ hướng bốn phía nhìn nhìn, nơi này là. Gõ cửa thanh em lại lần nữa vang lên, cùng với quen thuộc lại xa lạ kêu gọi. Đa Du tiểu thư, An cơm, tổng tài, phu nhân đều đang đợi ngươi. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một cái khác uy nghiêm giọng nam. Vương Tẩu, ngươi đi vội ngươi, An cơm thời gian không xuống dưới, liền tỉnh. Hạo Thiên, ngươi xin bất giận, Đa Du nhất định là phi thường thích cái kia nam hài, hôm qua mới sẽ cùng nhân gia thổ lộ, hai tử trưởng thành, chúng ta hẳn là cao hứng không phải sao? Cao hứng? Chứ không nói Đa Du hiện tại mới thượng năm bốn đơn nói cái kia nam hải hắn có bạn gái nữ hải kia vẫn là nghiên nhi hảo bằng hữu ngày hôm qua lại là nghiên nhi sinh nhật ngươi làm nghiên nhi như thế nào là người giọng nữ có chút do dự nói nghiên nhi nói không quan hệ nàng cùng nữ hải kia quan hệ cũng không phải thật hảo chỉ cần nàng tỷ tỷ vui vẻ nàng nhất định duy trì nàng tỷ tỷ hô nháo chỉ cần đa du vui vẻ liền có thể liền lễ nghĩa liêm sỉ đều không màng thật là mẹ hiền chiều hư con kế tiếp Liên nghe được dùng sức chụp cái bản thanh âm, đồng thời vang lên, một người rời đi tiếng bước chân. Vương Tẩu, thu đi. Nữ nhân thanh âm có chút nghẹn ngào, phản phất bị thiên đại ủy khuất. Phu nhân, ngài ăn chút đi. Tiểu thư đi học phía trước cô ý phân phó, ngài dạ dày không tốt, cơm sáng nhất định phải ăn. Ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đa Du đầu góc chậm rãi xuất hiện thanh minh, nàng nhớ tới, cái kia Vương Tẩu là nàng mạt thế trước trong nhà quảng gia cái kia giọng nam là cùng nàng có huyết thống quan hệ phụ thân, cái kia giọng nữ chính là nàng, cái kia trong ngoài không đồng nhất mẹ kế. Nhìn nhìn di động thượng ngày 2052 tháng 5 năm 05 Nguyệt 13 ngày. Đa du nghiêm túc hồi tưởng một chút, 05 Nguyệt 12 ngày đó đã xảy ra cái gì? Ngày đó là đa nghiên 22 tuổi sinh nhật, tại đây đóng biệt thự tổ chức tiệc sinh nhật, nàng uống lên một ly đa nghiên đưa cho nàng nước trái cây, không biết như thế nào có chút mơ hồ liền một người đến bên ngoài ghế trên nghỉ ngơi, nàng cảm giác chính mình ngủ rồi, lại giống như không ngủ, mơ hồ có một người ngồi ở nàng bên cạnh, không ngừng nói cái gì. nàng là bị một ly nước lạnh bắt tỉnh, liền xem một cái Nam Hải xin lỗi đối nàng nói một câu, thực xin lỗi, ta có bạn gái, chính là ngươi muội muội bên cạnh nữ hải, tuy rằng ngươi không để bụng, nhưng ta thật sự thử cái nàng. Đa Du liền phản ứng thời gian đều không có. Trước mắt cũng chỉ dư lại nam hải tiêu sái rời đi bóng dáng. Đa Du lúc ấy đầu rất đau, người cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nàng bên cạnh một cái cầm không cái ly nữ hải, dùng sức đem pha lê ly quăng ngã ở nàng dưới chân, theo sát hướng nam hải chạy tới. Nàng tỷ tỷ vẻ mặt khó có thể tin, muốn nói lại thôi chưa nói ra một câu, liền xoay người rời đi. Nàng phụ thân theo sau đổi tới, một câu không nói, đi lên chính là một cái tát. Chỉ vào nàng, làm nàng lăn trở về đi hảo hảo tỉnh lại, không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Đa du nghĩ đến đây phẫn nộ nắm chặt đôi tay, trong lòng hận ý không ngừng lăn tràn. Không ai, hỏi nàng đã xảy ra cái gì. Càng không có người thế nàng nói một lời, cái kia cái gọi là mẹ kế từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Nàng từng tiên chân cho rằng mẹ kế cũng không cảm kích, hiện tại ngẫm lại lúc ấy chính mình thật không phải giống nhau buồn cười, cái kia đại trận trượng. Trừ phi kẻ điếc nghe không được. Hơn nữa mẹ kế hôm nay nói những lời này đó, ngoài sáng thế nàng giải vây, làm sao không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Tiếp trước, nàng nghe xong mẹ kế nói, trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng trực tiếp bất chấp tất cả, chết kiêng rốt cuộc. Nào đến cuối cùng, bị cấm túc một tháng không nói, liên tiếp hai ngày không ăn qua một cái mễ. Khi đó, ai ngờ quá nàng, không có, một cái đều không có. Đa du giật giật tay chân. Chậm dãi từ trên giường đứng lên, thử đi rồi hai bước, thời gian dài không có đi lộ, thật là có chút mới lạ, sẽ đi cảm giác thật là quá tuyệt vời. Đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra màu trắng bức màn, nhắm lại hai tròng mắt, giang hai tay cánh tay, ấm áp dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu vào trên người nàng, súng nước khắp người, ấm áp, phi thường thoải mái. Mặc kệ trước kia đã xảy ra cái gì, đối với hiện tại đều không phải quan trọng nhất. Mặt thế chính là ở đại bốn khảo song thí ngày thứ ba phát sinh, có lẽ sớm hơn. Nàng nhớ rõ, đại bốn khảo thí ngày đó, buổi sáng vẫn là tinh không vạn lý, buổi chiều đông nhiên hạ đại tuyết, độ ấm một chút hàng tới rồi dưới 030 độ. Bệnh viện vào lúc ban đêm liền trụ đầy phát sốt người bệnh, càng ngày càng nhiều, bọn họ bệnh trạng vẫn luôn không có cải thiện, còn ở tăng thêm. Từ ban đầu phát sốt, biến thành không ngừng nôn mửa, chậm rãi mất đi ý thức, cuối cùng hoàn toàn hôn mê. Cũng liền ở khảo thí ngày thứ ba, những cái đó hôn mê bất tỉnh người lục tụ tỉnh lại, hai tròng mắt hắc mắt nhân hoàn toàn biến mất, thân thể dần dần trở nên càng ngày càng cứng đờ, đối ngoại giới hết thể một chút phản ứng đều không có. phảng phất từng khối không có linh hồn vỏ giống, người nắm hắn liền sẽ đi, người dừng lại, hắn cũng sẽ dừng lại. Khi bọn hắn tự hành hoạt động khi, cũng đã không phải người, mà là tăng thi, bọn họ sẽ không tự hỏi, chỉ biết cắn người, bị cắn người thực mau liền sẽ gia nhập cắn người hàng ngũ. Quân đội ban đầu ra mặt tiến hành rồi chấn áp, bất quá không có bất luận cái gì hiệu quả. Chỉ cần ngươi bị tang thi hoa thường, ngươi liền sẽ biến thành bọn họ đồng loại. Toàn bộ thế giới hỗn loạn một mảnh, tang thi số lượng không ngừng tăng nhiều, người số lượng cực nhanh giảm xuống. Mặt thế tiền tam tháng, nhân loại khắp nơi đào vòng, chỉ có thể tránh ở âm ngũ góc, bằng vào có thể lợi dụng vũ khí kéo dài hơi tàn tồn tại. 3 tháng sau. May mắn còn tồn tại xuống dưới người, đại đa số đều thức tỉnh rồi dị năng, vì sinh tồn, bọn họ bắt đầu phản kích, thành lập một cái lại một bang phái. Người trung quy đều có tư tâm, đương người có chỗ hơn người, liền tưởng cao nhân nhất đẳng, có thậm chí muốn trở thành thế giới tân thống trị giả. Bọn họ bắt đầu kéo bè kéo cánh, lớn mạnh chính mình. Thực mau, mọi người phát hiện, tăng thi cũng bắt đầu tiến hóa. Một đám thực lực không đủ bang phái bị tiêu diệt. May mắn còn tồn tại xuống dưới người, phát hiện nghiêm trọng nhất sự tình, tăng thi cùng nhân loại tỷ lệ vì 100, một Bọn họ tạm thời kết thúc nội đấu, cũng rốt cuộc nhận rõ, nếu trên thế giới chỉ còn lại có một người, hắn muốn đi quản lý ai? Nhân loại bắt đầu đoàn kết, chậm rãi hướng A1 thị tới gần, nơi đó là quân khu nơi, cũng là duy nhất một cái quân nhân sở kiến người sống sót căn cứ. Bọn họ cũng không có đầu nhập vào, mà là ở người sống sót căn cứ chung quanh thành lập. Bốn cái quy mô khổng lồ căn cứ Đa du cứ như vậy Vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ Tắm mình dưới ánh mặt trời Không ngừng nàng cả người trở nên ấm rào rạ Trên tay nàng Phật Châu cũng trở nên phi thường ấm áp Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn Nàng cũng chưa động một chút Thẳng đến biệt thử ngoại nàng phụ thân xe xử tới Mới tiếc nuối kéo lên bước màn Thật sự quá thoải mái Nếu có thể Nàng hy vọng vẫn luôn đứng ở dưới ánh mặt trời Đáng tiếc Chỉ có một nguyệt thời gian. Mặt thế tiến đến là lúc, Thái Dương phảng phất bịt kín một tầng màu xám lùa mỏng, nơi nơi đều là xám xịt, làm người thực không thoải mái. môi trở lại mềm mại nệm cao su trên giường, chung quanh hết thể vẫn là như vậy không chân thật. Nàng thật sự có thể lại một lần nữa sống một lần. Một lần nữa lựa chọn nàng nhân sinh. Nàng không hề là muốn sống không được muốn chết không xong tù nhân. Nhếp Minh cũng không phải chỉ có nửa người trên tăng thi. Đa du mãn đầu góc đều là nghi vấn, đều là không xác định. Kiếp trước đã phát sinh hết thảy, lại lần nữa như điện ảnh từ trong đầu hiện lên. Liên ở đa du lâm vào quá vãng chung không thể tự thoát ra được khi, có một ít việc, lạng yên đã xảy ra. Trên tay nàng kia xuyến Phật Châu, tổng cộng có 10 viên, 9 viên giống nhau đại, còn có một viên muốn so cái khác mấy viên lớn hơn một phần tư. Thoạt nhìn đều là gỗ đảo làm. Trên thực tế nó là mội chung không biết tên cục đã làm thành. Phật châu ban đầu đều là màu đỏ thấm, trong đó có ba viên hạt châu nhan sắc, dần dần phát sinh thay đổi. Đa du chỗ sâu trong óc, cũng nhiều một ít thần bí đồ vật, chờ lợi nàng phát hiện. Lúc này, gõ cửa thanh âm đánh thức trầm tư chung đa du, nàng con ngươi hiện lên tuyệt vọng, bất lực, hối hận, cùng với thâm nhập cốt tủy hận ý, cuối cùng hết thể hóa thành hư vô. Cặp kia vốn là sáng ngời con ngươi trở nên càng thêm thanh triệt trong suốt. Đa du tiểu thư, tổng tài đã trở lại, mọi người đều đang đợi ngươi ăn cơm. Đa du trên mặt treo lên say lòng người ý cười, thoạt nhìn lại có điểm khiếp đến hoảng. Có chút hận, hiện tại chỉ thích hợp ghi tạc trong lòng, hết thể mà thế thấy. Vương quản gia nói âm vừa ra, đa du liền đem cửa phòng mở ra, nhìn đến kia đã xoay người rời đi bóng dáng, thanh triệt trong suốt con ngươi hiện lên một đạo ánh quang. Mệnh nàng kiếp trước còn cảm thấy, cái này vương quản gia đối nàng rất quan tâm. Kết quả, thật đúng là làm người thất vọng, một phút đều không có chờ không nói, còn đem thanh âm để như vậy cao, muốn cho ai nghe được không cần nói cũng biết. Vương quản gia nghe được mở cửa thanh âm, dừng lại rời đi bước chân, có chút cứng đờ xoay người, biểu tình mất tự nhiên nói, đa du tiểu thư, ngươi ra tới liền hảo, một ngày đều không có ăn cơm, nhất định nói là, phu nhân đều mau gánh. Đa du không lưu tình chút nào đánh gãy này, đó chỉ biết chậm trễ thời gian, không một chút tác dụng vô nghĩa. Vương A Di, chúng ta chạy nhanh hạ đi xuống đi. Phu thân cùng mẫu thân còn chờ đâu? Vương Tổng quản nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng, nhíu như mày, tổng cảm thấy Đa Du nơi nào không giống nhau. Dựa theo nàng dĩ vãng đối Đa Du hiểu biết, ngày hôm qua tổng tài đương như vậy nhiều người mặt, đánh nàng một bạn hai, cơm chiều nhất định sẽ không ra tới ăn mới đúng. Nàng càng không ra ăn cơm. Tổng tài liền sẽ càng sinh khí, thật mạnh xử phạt nàng. Như vậy, nhị tiểu thư liền sẽ cho nàng rất nhiều tiền. Đa du không để ý đến phía sau kia nói tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bước nhanh đi xuống lâu, mới vừa đi đến nhà ăn, liền cùng một đạo sắc bén không kiên nhẫn tầm mắt đối thượng, nàng thực mau rời đi. Không phải sợ hãi, cũng không phải sợ hãi, chỉ là chán ghét, cặp kia con ngươi rõ ràng cùng nàng ít nhất có 9 phần tương tự, nhìn nàng khi. Lại chưa từng có một tiêu cảm tình Bất quá hết thể đều không quan trọng Nàng không hề là trong cô nhi viện kia Một lòng khát vọng có ra Có người yêu thương đứa nhỏ đốc Không hề là bất kể sở hữu Lấy lòng người khác kẻ đáng thương Mà là vì nhất mình Vì nàng chính mình tồn tại Đa Du cúi đầu, đôi tay nắm chặt Thanh âm lược hiện bất tán nói Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi Đối diện người hơi hơi sửng sốt một chút Trong trước mắt Hắn vẫn là cái kia mặt vô biểu tình đại tổng tài, mau làm người cho rằng đó là ảo giác. Sai ở nơi nào? Lệnh băng vô tình thanh âm, làm người vô cớ sợ hãi. Đa du chào phúng nhẹ con khoe miệng, đổi lại trọng sinh trước nàng, nhất định không dám nói một câu. Hiện giờ nàng, trải qua quá mặt thế vô tình, sớm một chút cảm giác đều không có. Nữ nhi đại biểu không chỉ là chính mình, cũng là toàn bộ đa gia, tương lai nữ nhi trợ phụ. Đầu tiên muốn đến cha mẹ tán thành, hắn mới xứng thượng nữ nhi. Không kịp không hoán thành âm, làm rất nhiều người kinh ngạc. Mẹ kế bất động thanh sắc đánh giá túi đầu nhận sai đa du, phản phất lần đầu tiên gặp mặt. Đối với cái này kế nữ quật cường tính tình, nàng thực hiểu biết, không phải nàng làm, đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Ngày hôm qua phát sinh sự tình, nghiên nhi trước tiên liền cùng nàng nói qua, làm đa du ở sở hữu thượng tầng nhân sĩ trước mặt mất mặt. Phụ thân hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tương lai toàn bộ đa ra còn không phải hai mẹ con bọn họ. Đa du, thích một người là không có sai, năm đó ta vào đại học thời điểm, liền trốm thích phụ thân ngươi. Ta và ngươi phụ thân đều là người từng trải, đều tuổi trẻ quá, ngươi tưởng cái gì. Chúng ta như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, chỉ là ngày hôm qua trường hợp thật sự không thích hợp. Đa du rõ ràng cảm giác được, người nào đó chuẩn bị tắt ngọn lửa, trở nên càng thêm tràn đầy nàng cặp kia lưu ly con người, tràn đầy trào phúng, diễn kịch ai sẽ không? ấp ủ một chút cảm xúc, trầm rãi ngẩng đầu, một trương vô tội nhu nhược đáng thương gương mặt, liền bày biện ra tới. phụ thân, mẫu thân, đa du thật sự không thích cái kia nam hải, nữ nhi hôm trước ban đêm nhìn một bộ phim truyền hình, bên trong một cái nữ hải cùng một cái nam hải thổ lộ. ngày hôm qua, tỷ tỷ ăn sinh nhật phi thường náo nhiệt, một cao hứng không cẩn thận uống nhiều quá, không biết sao lại thế này. Liền đem cái kia nam hải trở thành trong tivi cái kia nam hải, ta liền biến thành cái kia phùng hoa tươi thổ lộ nữ hải. Hiện tại ngẫm lại, nữ nhi đều cảm thấy mất mặt, cái kia nam hải lớn lên một chút đều không xoái. Đa du nói có vô pháp che giấu hâm mộ. Đa phụ lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này nữ nhi, nàng cùng nghiên nhi chỉ kém 3 tháng, trong nhà chưa cho nàng quá một lần sinh nhật, nói ra nói, liền mềm rất nhiều. Về sau không cần lại xem những cái đó lạn bảy tám tao tình yêu kịch, ngươi xem ngươi đều học thành cái gì đức hạnh. Đúng vậy, phụ thân. Ngươi năm nay 23, lại nói tiếp cũng không nhỏ, tưởng yêu đương cũng thực bình thường. Phụ thân có một cái bản thân, con của hắn lâm tử thạc, so ngươi đại một tuổi, nhân phẩm thực hảo, các ngươi trước chỗ, chờ ngươi tốt nghiệp đại học liền cùng hắn kết hôn. Đa du nghe thấy cái này tên, trong lòng hận ý một chút phun trào ra tới. Bất quá thực mau lại làm nàng ngăn chặn Kiếp trước, nàng bị cấm túc một tháng sau Cũng chính là khảo thí trước một ngày Bị bắt đi thân cận Hai bên cha mẹ đều ở Hôn kỷ cùng ngày liền định ra Nàng tựa như một cái người đứng xem Buồn cười chính là Cuối cùng nàng lại cam tâm tình nguyện Lâm tử thạc trường học học bá Diện mạo càng là tuấn Mỹ Sở hữu học muội yêu thầm đối tượng Nàng cũng không ngoại lệ Nàng đã từng trộm ảo tưởng quá Làm hắn bạn gái Nữ nhi không có ý kiến. Đa phụ vừa lòng gật gật đầu, nghe lời nữ nhi, mới là đa ra yêu cầu. Ta đêm nay sẽ cho đối phương gọi điện thoại, lâm tử thạc cùng ngươi cùng giáo, ngày mai các ngươi hai cái thấy cái mặt, đều là người trẻ tuổi tùy tiện tâm sự. Hết thể nghe theo phụ thân an bài. Đa Du trong lòng cười lạnh, đâu chỉ là cùng giáo. Lâm tử thạc vẫn là đa nghiên cùng lớp đồng học, càng là một đôi cậu nam nữ. Một đồn ăn mà không biết mùi vị gì bữa tối thực mau kết thúc. Đa Du trong lòng phi thường kích động, ngày mai nàng liền có thể nhìn thấy Nhất Minh, thật tốt. Tân một ngày thực mau tới đến, Đa Du sớm đi lên, cũng có thể nói nàng một đêm cũng chưa ngủ. Nếu không phải nàng ở tại A3 ngoại ô thành phố khác nhau thử, nàng đã sớm chạy đến trường học chờ mở cửa. Nhất Minh là nàng học đệ, tiểu nàng 3 tuổi, năm nay năm nhất. Nàng rõ ràng nhớ rõ, đại bốn khảo thí kết thúc ngày đó. Cái này ánh mặt trời đại nam hải trong tay cầm một đóa hoa hồng, ở toàn giáo sư sinh trước mặt, hướng nàng biểu đạt tình yêu, hy vọng nàng làm hắn bạn gái. Đáng tiếc, lúc ấy nàng sớm đã loại một cái kêu lâm tử thắt độc lại sao có thể coi trọng cái này so nàng nhỏ hơn 3 tuổi học đệ. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, xoay người chỉ để lại kia trương mất mát mặt. Đa du trong lòng kỳ thật phi thường lo lắng, trọng sinh trở về, rất nhiều chuyện đều phát sinh thay đổi. Kiếp này nàng cũng không có bị cấm túc, nhiếp minh còn có thể hay không đối nàng thổ lộ đâu. Hoài thấp thỏm tâm tình, Đa Du ngồi hạn lượng bản bảo mã, bị em đút, khoảng cách trường học 100m địa phương dừng lại. Trương Thúc, người trở về đi. Đại tiểu thư, này ly trường học còn xa đâu. Không quan hệ, đi một chút càng khỏe mạnh. Đa Du xuống xe trước nghiêm túc nhìn thoáng qua Trương Thúc, cũng chính là nhà nàng tài xế. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện. Cái này qua tuổi nửa trăm chương thúc, là toàn bộ trong nhà duy nhất kêu nàng đại tiểu thư mà không phải đa du tiểu thư người. Rất xa nhìn trước mắt xa hoa khí phái A3 quý tộc đại học, khỏe miệng nhẹ cong, này sở học giáo chính là thực gây gớm mặt thế rất nhiều nhân cha đều là từ nơi này đi ra. Đa du không nhanh không chậm đi vào vườn trường, đối chung quanh những cái đó dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, không ngừng khe khẽ nói nhỏ đám người, hoàn toàn làm lơ. Kiếp trước nàng khổ mà không nói nên lời, sợ hãi rụt rè, không dám gặp người. Kiếp này nàng chỉ còn lại có Thản Nhiên, hết thể cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng cũng Đa Nhiên không phải một cái chuyên nghiệp, bất quá trọng sinh trước, nàng một có thời gian liền sẽ đi tìm Đa Nhiên, trên cơ bản chính là Đa Nhiên trùng theo đôi. Tiến phong học, nàng liền trở thành mọi người chú ý đối tượng. Đa Du chỉ có một loại cảm giác, này nhóm người quá nhàm chán. Một buổi sáng. Nàng đều không có rời đi chỗ ngồi, một buổi sáng, nàng cũng không nghe đi vào lão sư giảng một chữ, không biết du thần đến đi đâu vậy. Giữa trưa đến nhà ăn điểm một cái thịt kho tàu cà tím, một cái thịt than chua ngọt, một phần cơm kẻ, hai người lượng, bị nàng một người ăn sạch quang. Ăn no, mới có sức lực không phải sao. Đa du vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe được bên cạnh hai người nói chuyện với nhau. Béo nha, hôm nay trường học bóng rổ quyết đấu. Ngươi có đi hay không? Kia còn dùng nói, lâm tử thạc, ta nam thần, không đi xem ta buổi tối nhất định ngủ không được. Thiết, trả lại ngươi nam thần, hắn cùng chúng ta đang nghiên đại giáo hoa, hai người đã sớm thông đồng. Ngươi nghe ai nói? Ta như thế nào không biết? Ta nói cho ngươi, ngươi cần phải thay ta bảo mật. Không thành vấn đề. Ngày hôm qua, ta cùng ta bạn trai, đến trường học mặt bắc rừng cây nhỏ toàn bộ. Trong lúc vô ý nhìn đến bọn họ hai người ôm nhau. Ô hát, mi gột. Không được, ta nhất định phải từ hồ ly tinh trong tay cứu vớt ra ta nam thần. Bang một tiếng. Trân tĩnh, ngươi làm gì? Đánh ta đầu. Ta là làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, đừng làm mộng tưởng hão huyền, nhân ra bạn gái đổi một trăm đều không tới phiên ngươi. Ô ô, ta đừng đi nữa, ta phải về phòng ngủ nhớ lại ta mối tình đầu. Đừng a. Chúng ta hai cái cùng đi, thế nhiếp minh học đệ cố lên, hắn chính là chúng ta trường học duy nhất xứ nam. Đa du nghe được nhiếp minh liền rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy hướng sân bóng rổ đi đến. Trọng sinh trước nàng bị cấm túc, căn bản là không biết có trận thi đấu này. Tìm một cái nhất không trước mắt góc, bốn phía nhìn nhìn, chỉ có mấy cái đồng học ở trụ cầu, nhiếp minh còn không có tới. Dựa vào ghế trên, nhắm lại hai trong mắt, nghe bóng rổ chụp trên mặt đất phát ra bạch bạch thanh trong lòng chậm rãi bình tĩnh, sân bóng rổ người càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi ngồi đầy không nói, chỉ cần có khe hở địa phương đều đứng đầy người. đối với cái khác địa phương trên trúc, đa du bên cạnh một mét đều không có một người, rõ ràng là góc địa phương, lại phi thường thấy được. người nào đó đến nhạc nhẹ nhàng, sân bóng rổ là lộ thiên, như vậy nhiều người tê ở bên nhau, nhiều chắn ánh mặt trời. a, là lâm học trưởng tới, lâm học trưởng. Ta yêu ngươi. Thần tượng, cố lên. Đa du khỏe môi treo lên cười lạnh. Một đám hoa si thổi phồng một đống cấp trâu. Thật đúng là tuyệt phối. Nhất minh học đệ tới. Hắn vẫn là như vậy ánh mặt trời. Vẫn là như vậy xoáy khí. Thật là ái chết ta. Nói chuyện nữ sinh, trà sắt tay. Tả hữu nhìn nhìn. Như thế nào đống nhiên lạnh bèo bèo. Đa du thu hồi tầm mắt. Một thuận không thuận nhìn đi tuốt đảng trước mặt Nhất minh. Hai tròng mắt một chút bị nước mắt ướt. Khỏe miệng treo lên thỏa mãn ý cười, không tiếng động nói một câu nói, thật tốt, ngươi tồn tại thật tốt, này một đời khiến cho chúng ta không rời không bỏ, cho nhau dựa vào. Nhiếp Minh lòng có sở cảm hướng Đa Du phương hướng nhìn lại, không đợi nhìn đến cái gì. Đã bị bên cạnh đồng đội đẩy hướng phòng thay quần áo. Nhìn không tới Nhiếp Minh, Đa Du cảm thấy nhàm chán, liền bắt đầu ở nhắm lại hai tròng mắt tính toán lên. Hôm nay là năm nguyệt mười bốn hào. Khoảng cách 6 nguyệt 8 hào khảo thí còn có 26 thiên, mặt thế mở ra còn có 29 thiên. Muốn trước tiên chuẩn bị đều không thể nào xuống tay, nàng nơi chính là A3 thị, nơi này là trước hết luôn hãm. Người sống sót thành lập kia bốn cái quy mô khổng lồ căn cứ, đều là ở A1 thị, khoảng cách nơi này cách suốt một cái A2 thị. Nói cách khác, nàng cần thiết xuyên qua một cái thị mới có thể đến. Đồ ăn, lại nhiều có thể chuẩn bị nhiều ít. Nhiều căn bản mang không đi. Khai xe ngựa, kéo tràn đầy một xe, ở mặt thế chạy, cũng thực không hiện thực, liền tính không ai đoạn, tăng thi không ngăn cản, xăng cũng chưa chỗ lậu. Nhưng thật ra vũ khí, yêu cầu nghiêm túc chọn lựa một chút. Mặt thế tiền tam tháng, có thể tự bảo vệ mình vũ khí rất quan trọng. Đa du trầm tư thời điểm, chung quanh hết thảy thanh âm đều bị nàng tự động che chắn, Thời gian giống như nước chảy lạng yên rời đi. Đảo mắt một hồi kích động nhân tâm thi đấu đã hạ màn. Đa Du còn vẫn duy trì dựa vào ghế dựa thượng, hai tròng mắt nhắm chặt bộ dáng. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng chính là ngủ rồi. Rất nhiều người đối nàng bất mãn, này quả thực là đối bọn họ thần tượng vũ nhục muốn ngủ sẽ không hồi phòng ngủ, cư nhiên chạy nơi này chiếm tỏa. Một người cao lớn bóng người xuất hiện ở Đa Du trước người một mét chỗ, vừa lúc đem chiếu vào trên người nàng dương quang toàn bộ ngăn trở. Người nào đó hơi như mày, mở thanh minh con ngươi, bất mãn xem qua đi. Là hắn, trên người cầu y không phải mới vừa thay. Như thế nào đều ước. Trên mặt còn có như vậy mồ hôi. nhiếp minh đem quần áo đổi hảo ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong một góc đa du học tỷ Nàng vẫn là như vậy đáng yêu, đỉnh đại đại thái dương, cũng có thể ngủ như vậy thơ ngọt. Mỗi lần, nhìn đến đến, trong lòng đều thực thỏa mãn, chính hắn đều không thể nói vì cái gì thật vất vả. nào đến thi đấu kết thúc, đa Du học tỷ cư nhiên vẫn luôn đều không có tỉnh lại. Tháng năm trong gió, còn kèm theo một tia khí lạnh. Hắn sợ nàng cảm lạnh, không nghĩ tới. Học tỷ, ta. Đa Du chớp chớp lưu ly con ngươi, nhìn đối diện co quắp bất an Nhất Minh, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, không chút khách khí lấy quá đối phương trong tay háo ngoài. Là chuẩn bị cho ta cái sao? Ta cho rằng ngươi ngủ rồi. Nhất Minh xấu hổ gãi gãi đầu. Đa du học tỷ trong mắt nơi nào có một kia buồn ngủ. Cảm tạ, tiểu học đệ, vừa vặn ta có điểm lãnh. Lâm tử thạc nghe được người khác nghị luận thanh, như như mày, cái này nữ hài sẽ không chính là cái kia đa du đi. Vừa thấy chính là một cái hoa si, còn hy vọng xa về đương hắn bạn gái, thật là buồn cười. Bất quá thoạt nhìn, còn có điểm dùng, nhiếp minh kia tiểu tử hẳn là thích nàng không sai. Sân bóng thượng nhất thời đại ý làm hắn thắng. Tình trường thượng hắn lấy cái gì so? Đa Du dư quang phiết đến Lâm Tử Thạc tên hôn đảng kia đi tới, nhanh chóng nhắm lại hai tròng mắt, hiện tại nhìn đến hắn, thật sợ nàng khống chế không được giết người diệt khẩu. Ngươi chính là Đa Du đi. Đa thúc thúc đã đánh quá điện thoại, ta buổi tối vừa vặn có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm, lẫn nhau hiểu biết hiểu biết. Đa Du nỗ lực khắc chế chính mình, mới nhịn xuống đá bay đối phương xúc động, điển hình tự đại cuồng, còn vừa vặn có thời gian cũng không xem người khác có nguyện ý hay không. Toàn bộ sân bóng rổ thời gian, phản phất tiến lặng, mọi người vẫn không núc đích, tầm mắt dừng hình ảnh ở chỗ này. Phía trước trận bóng, nhiếp minh cuối cùng đầu một cái ba phần cầu, lấy một phân chênh lệnh thắng hiểm. Hiện tại rõ ràng hai nam tranh một nữ, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Rốt cuộc ai là cuối cùng người thắng đâu. Đa du lại lần nữa mở hai trong mắt ghi, trong mắt chỉ còn lại có bình tĩnh. Nhìn nhìn chung quanh những cái đó đã rời đi châu ngồi lại không đi, chuẩn bị xem náo nhiệt người. Thi đấu kết thúc sao? Một trận binh hoang mã loạn, đồ vật bùm bùm rất đầy đất không nói, có người không cẩn thận trực tiếp ngã trên mặt đất, đánh giá nếu bị chọc tức. Đa du tiếp thu đến kia từng đôi phẫn nộ con người, rụt rụt bả vai. nhiếp minh về phía trước một mại, đem tầm mắt mọi người đều ngăn trở. ân Kết thúc. Tiểu học đệ, người cao bao nhiêu? nhìn xem Đây mới là người trong nhà. Một M85. Đa Du nghe này trầm ổn thanh âm, càng xem nhiếp minh trong lòng càng vừa lòng. Kiếp trước, nàng như thế nào liền cảm thấy hắn còn không có lớn lên đâu. Lâm tử thạc hoàn toàn bị làm lơ, hắn buông xuống con ngươi hiện lên đóng ngoan. Làm tốt lắm, Đa Du, nhiếp minh các người hai cái trở. Hắn chầm rãi ngường đầu, khỏe môi treo lên tà mị tươi cười, chầm thấp tràn ngập từ tính nói, ta thời gian hữu hạn. Nếu ngươi đã làm tốt quyết định, ta sẽ cùng đa thúc thúc thuyết minh." Đa Du kéo ra che ở hai người trung gian nhất minh, không chút nào để ý nói, "Lâm đại giáo thảo, là nhiều ít nữ hải tử tình nhân trong ngộng có thể bị mời là vinh hạnh của ta không phải sao?" Nói vậy ngốc tử đều sẽ không cự tuyệt. Lâm Tử Thạc đồng tử héo rút, hắn nghe ra nồng đậm châm trọng, có ý tứ, "Tiết hảo, buổi tối 7 giờ quán Ba Túy Mộng không gặp không về." Đa Du nhìn kia càng lúc càng xa bóng dáng, Khỏe miệng gợi lên thị huyết tươi cười, trên người không tự giác tản mát ra lạnh băng sát khí, phản phất địa ngục ra tới báo thủ sứ giả. Hồi lâu qua đi, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, xoay người liền nhìn đến một người ngạnh tún nhiếp mình rời đi. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm, ẩn ẩn truyền đến. Người tên ngốc này, như thế nào liền chưa từ bỏ ý định, đồng học đều là nói như thế nào nàng, ngươi đưa cả. Đi, thi đâu thắng, buổi tối anh em cho ngươi chúc mừng một chút. Trần nhiễm, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Hảo, hảo, ta không nói, ngươi tình nhân trong mộng. Nói thật, ngươi nhìn chúng nàng cái gì? Chứ bỏ trong nhà có tiền, toàn thân đều là khuyết điểm. Huy, huy, ngươi đi đâu? Ta không nói còn không được sao. Những lời này đa du nghe xong, đến không cảm thấy cái gì. Cẩn thận ngắm lại. Trọng sinh trước nàng thật đúng là không có làm cái gì làm người đã thấy sự tình, tuy rằng đều cùng người nào đó có quan hệ, bất quả nói đến cùng, đều là nàng quá buồn, đại học 4 năm, một cái chi tâm bằng hữu đều không có. Nhưng thật ra Trần Nhiễm tên này, nàng rất quen thuộc, mặt thế trước sau bồi ở nhiếp minh bên người hai huynh đệ trí nhất. Thức mau, toàn bộ sân bóng chỉ còn lại có đa ru, chỉ thấy nàng tràn ngập hận ý nhìn nào đó phương hướng. Nhẹ giọng nói, đang yên. Tỷ nhìn đến ngươi, màu trắng mũ lười chai một chút đều không thích hợp ngươi đâu. Thoạt nhìn, buổi tối nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Quán ba túy mộng ly trường học rất gần, chỉ có không đến 100 mét. Đa du 6 giờ 50 rời đi trường học, không nhanh không chậm đi đến. Nghĩ nghĩ, cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại, đô, đô điện thoại thực mau bị chuyển được. Ngươi hảo, phụ thân, ta là Đa du, ngày hiện tại có thời gian sao? Tưởng cùng ngươi nói điểm sự tình. ân, Ta cùng lâm tử thạc ở trường học chạm mặt. hắn ước ta 7 giờ đến quán ba túy mộng thấy. Ngắn ngủi trầm mặt qua đi. Đi thôi. 9 giờ ta cùng bằng hưu đi kia nói sinh ý. buổi tối cùng nhau trở về. Tốt. Phụ thân ngài vội. Chờ một chút. Quán ba túy mộng là A3 thị lớn nhất chỗ ăn chơi. Ra vào tiêu phí đều yêu cầu soát khách quý tạp. Ta số thẻ mật mã. Cảm ơn phụ thân. Ta hiện tại qua đi. Đa trọng sinh trước không đi qua, mặt thế về sau nhưng thật ra ở kia đãi quá mấy ngày. Mới vừa tiến quán ba, nàng đã bị hôn tạp ở trong không khí thuốc lá và rượu mùi vị, sặc thiếu chút nữa hít thở không thông. Sân nhảy trung gian muôn hình muôn vẻ thiếu nữ, không ngừng theo điếc thai sĩ cao âm nhạc, điên quồng đong đưa chính mình thân hình, trắng non thân thể ở lay động ánh đèn phá lệ dẫn nhân chú mục cái vị hơi thở phát ra đến mỗi cái góc. Đa du không có lãng phí thời gian đi tìm người có người một lòng muốn nhìn nàng xấu mặt, lại như thế nào sẽ dễ dàng xuất hiện. ở quầy ba tìm một cái nhất thấy được vị trí. một ly tiên ép nước cam, cảm ơn. mỹ nữ, lần đầu tiên tới loại địa phương này. ân. đáng người. điều tiểu sư nhìn ra đa du vô tâm nói nhiều, đem nước cam bông, liền không có lên tiếng nữa. đa du an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cùng quán ba lửa nóng hình thành tiên minh đối phương, phảng phất không tồn tại. lúc này. Nào đó phòng cho khách quý, hai nam một nữ đứng ở đại đại cửa sổ sắt đất trước, nhìn nàng, không biết nói cái gì đó. Lúc này, trong đó một người nam nhân, ra tới, hướng Đa Du đi đến. Đối với bên cạnh nhiều gia người, Đa Du liền xem cũng chưa xem, quán ba nơi nơi đều là ăn no căng đến không có chuyện gì người. Một ly tiên ép nước cam. Vương Đại Thiếu, khi nào bắt đầu uống nữ hải tử thích? Uống rượu nhiều, thương thân. Hai người có một câu không một câu nói chuyện thiếm. Đa Du liền một ánh mắt cũng chưa bố thí, trên bàn nước trái cây cũng không có uống một ngụm, nhìn nơi nào đó không biết nghĩ cái gì. Thẳng đến, mỹ nữ, ngươi tiền rớt. Đa Du liền động cũng chưa động, ra cối chiêu số, nàng toàn thân một mao đều không có rớt cái giám. Điều tiểu sư nhìn Đa Du, mắt gian hiện lên đáng tiếc, lại một cái thiện lương nữ hài, phải bị tai họa. Vương Đại Thiếu Hưng Thú bị gợi lên tới. Hán chiêu này chính là chăm thí bách linh, lúc này không nhẹ sao? Mỹ nữ, thuật nhìn ít nhất có một vạn, thật không phải ngươi? Nga, không đúng, ta nhìn lầm rồi, ít nhất có mười vạn, không phải ngươi, ta đây liền nhận lấy. Đa du không nhanh không chậm chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một đạo ám mang. Là hán, mặt thế đi theo lâm tử thạc bên cạnh đắc lực giúp đỡ, Vương Thiệu Vĩ, trách không được thanh em nghe tới. Như vậy quân hai. Mỹ nữ, ngươi không nhìn xem sao. Hẳn là ngươi không sai. Châm thấp khàn khàn thanh âm, mang theo dụ hoặc, làm người không tự chủ được nghe theo. Ta. Đa du cong lưng, động tác lược hiện cứng đờ nhặt lên rơi trên mặt đất tiền. kia nhất định phải phóng hảo, không thể lại ném. Châm thấp khàn khàn thanh âm thực nhẹ thực nhẹ. Không sai, phóng hảo, nhất định phải phóng hảo. Đa du đem tiền đều bỏ vào tùy thân bao bao biểu tình dại ra ngồi ở chỗ kia. Tới, mỹ nữ, chờ ở, vì chúng ta có thể tương ngộ, làm một ly. Điều tiểu sư có nghĩ thầm muốn ngăn cản, lại bất lực, vị này vương đại thiếu hắn căn bản là đắc tội không nổi. Trên bàn chỉ để lại, hai chỉ chống chân cái ly. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không mệt nhọc, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Đa du dại ra con ngươi, một chút trở nên thanh triệt trong suốt, cùng vương đại thiếu lười biếng hai chồng mắt đối diện. Không được, ta còn muốn đắng người. Thanh Thúy dễ nghe thanh âm nơi nào còn có phía trước mê vóng. Vương Đại Thiếu không cách nào hình dung trong lòng chấn động, hắn thuật thôi miên cư nhiên thất bại, bất quá, thực mo hắn lại tỉnh lại lên, hạ liêu đồ uống nàng chính là toàn uống lên. Thời gian một chút một chút đi qua. Đa du lại lần nữa điểm một ly tiên ép nước cam, ngồi ở chỗ kia chấm tư, một chút khắc thường đều không có. Ngược lại Vương Đại Thiếu ngồi không yên, cả người khô nóng. Dưới thân nơi nào đó trướng đau khó nhịn từ đáy lòng chỗ sâu trong buộc phát ra tới khát vọng, không được, chịu không nổi, hắn muốn phát tiết Hắn cái thứ nhất mục tiêu chính là bên cạnh Đa Du, rối tay chảo qua đi, mới phát hiện nơi nào còn có bóng người. Đa Du sen lẫn trong trong đám người, cười lạnh nhìn gấp không chờ nổi đem một cái bồi rượu nữ lang ấn ở dưới thân bắt đầu vận động vương thiệu vĩ, này bút trướng trước cho người nhớ kỹ. Nàng ở mặt thế từng gặp qua một vị thôi miên đại sư. Khi thật chỉ cần có kiên cường ý chí lực, căn bản không có khả năng chúng chiêu. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút, hắn chơi cái gì hoa chiêu thôi. Đến nỗi kêu ly bỏ thêm liêu đồ uống, là vương tiệu vị ở cùng điều tiểu sư nói chuyện thiếm, hạ ở chính hắn cái ly, ở nàng không lưng nhặt tiền thời điểm, hắn đem chúng ta hai người cái ly thay đổi. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất, ở những người khác nhìn nàng đem tiền trang lên thời điểm, lại bị nàng lặng yên không một tiếng động đổi trở về mà thôi. Cho chơi dừng ở đây, Lâm Tử Thạc không tới tìm nàng, kia nàng liền đi tìm hắn hảo. Nàng mới vừa hỏi qua điều tiểu sư, vương đại thiếu là từ đâu cái phòng cho khách quý ra tới, nàng phải đợi người đã có thể ở nơi đó. Hai hào phòng cho khách quý ngoại, một cái xuyên bại lộ nữ phục vụ trong tay khay phóng một đỏ một xanh hai ly rượu, đang chuẩn bị gõ cửa. Đa Du trước mắt sáng ngời, duôi tay vô vô nữ phục vụ bả vai, nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, buồn vệ sinh đi như thế nào?" Tiểu muội muội, thật xinh đẹp, có hay không hưng thú làm chúng ta này hành. Đa Du vẫy vẫy tay, co quắp nói, cảm ơn tỷ tỷ, ta còn ở đi học, ta có chút sốt ruột. Hảo, không đùa ngươi, phía trước thẳng đi rẽ trái liền đến. Cảm ơn. Da Du đi rồi một nửa, quay đầu lại nhìn hai hảo phòng cho khách quý lại lần nữa đóng lại cửa phòng, trên mặt lộ ra tà ác tươi cười. Một đao đem ngươi kẻ thù giải quyết, đó là cho nàng giải thoát. Bảo thù nên làm nàng một chút thân bại danh liệt, làm nàng để ý, toàn bộ ly nàng mà đi, làm nàng vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, không thể tự thoát ra được. Đây chính là nàng trước khi chết suy nghĩ cẩn thận. Mặt thế làm đa du học được rất nhiều, mượn gió bẻ mang quả thực chính là chút lòng thành. Bước nhanh rời đi quán ba túy mộng, từ trong túi lây ra thuận tới một khắc dạng đồ vật, dêm R 40 hạn lựa bản, cuối cùng nhìn thoáng qua phía trước thu được tin tức. Thiệu vĩ nhanh lên! Tiên Nhi tới rồi, cùng nhau uống hai ly. Tia nữ tùy tiện ném cái phòng liền ok, gửi tin tức người. Lâm Tử thạc. Da Du đem điện thoại tắt máy, trực tiếp ném vào thùng rác. Đi ngang qua công cộng đường điện thoại thời điểm, thuận tay cấp báo xã đánh một chiếc điện thoại. Hiện tại chính là văn minh có pháp chế xã hội, dư luận lực lượng chính là rất lớn. Vương Thiệu Vĩ trên người thôi tình dược, nhất định sẽ làm nàng hảo muội muội, tới một hồi xuất sắc biểu diễn. Đa Du cầm lấy di động phát ra một cái tin tức, phụ thân, ta tìm thật lâu, cũng chưa tìm được người, liền trước rời đi. Nàng nghĩ đến cái kia lạnh băng không có ấm áp biệt thự, quyết định tùy tiện đi một chút. Mặt thế về sau, này đó nhưng đều nhìn không tới. Đi dạo thật lâu, Đa Du có chút mệt mỏi, bước chậm hướng cách đó không xa một cái tiểu công viên đi đến. Hiện tại thời gian này, công viên có đôi có cặp rất nhiều, giống nàng một người tới, thiếu đáng thương tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương ngồi xuống. Mơ hổ xôi thai đến quyền cước đá đánh thân thể phát ra bang bang thanh, thỉnh thoảng mang thanh. Đa du không có hứng thú thám hiểm, ngồi ở ghế trên nhìn bầu trời chợt lóe chợt lóe sao trời phát nốc Mặt thế ban đêm, ngôi sao đều phủ thêm sa mỏng, không hề sinh cơ cảm. Không biết nhiếp mình đang làm cái gì. Đa du đông nhiên có một loại xúc động, muốn đi tìm hắn, muốn nhìn đến hắn. Thực mau lại nhục trí. Nàng căn bản không biết nhiếp minh ở tại địa phương nào. Đánh chửi thanh không gián đoạn truyền tiến đa du lô thai, bị đánh người từ đầu đến cuối không có phát ra một chút thanh âm. Thẳng đến, một cái suy yếu vô lực, rồi lại vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến. Đủ rồi, các ngươi này đàn vô lại, đánh bài thua tiền không phải ta, thiếu các ngươi tiền cũng không phải ta, đừng ép ta báo nguy, đem các ngươi đều bắt lại. ca mấy cái, có nghe hay không, này tiểu tạp chủng muốn báo nguy, Xem ra chúng ta xuống tay quá nhẹ Lão nhị Đem hắn tay phải cho ta tá Ta xem hắn như thế nào báo nguy Lao tử thiếu tiền Nhi tử hoàn lại Thiên kinh địa nghĩa Muốn trách thì trách ngươi có một cái không tiền đồ lao tử Một phen 30cm lớn lên nào Mắt thấy liền phải rơi xuống thời điểm Bị một con mảnh khảnh tay nắm lấy Đỏ tươi huyết không ngừng chảy ra u, Đâu ra một cái không muốn sống mỹ nữ ca thích buông ra hắn Phóng hắn cũng không phải không thể, 10 vạn, hắn thiếu ta 10 vạn, ngươi thế hắn còn. Không có tiền nói, đêm nay bồi ca mấy cái chơi chơi, tâm tình hảo, xóa bỏ toàn bộ. Nhếp minh khiếp sợ nhìn che ở hắn trước người bóng dáng, giờ phút này muốn chết tâm đều có. Hắn tình nguyện thiếu một bàn tay, cũng không muốn làm nàng nhìn đến như thế chật vật bộ dáng. Ngươi đi, rời đi nơi này, ta không cần ngươi sen vào việc người khác. Thanh âm tràn đầy thê lương. Đa Du quay đầu lại nhìn quỳ dạp trên mặt đất nhất minh, hắn bị một người chân đạp lên phía sau lưng, mặt mũi bầm dập, tâm nắm đau. Vung ra hắn. Lạnh băng thanh âm, làm người đánh trong lòng run rẩy. Phóng, phóng. Lấy tiền đi đầu đại ca dùng sức nuốt nuốt nước miếng, hắn như thế nào có loại tùy thời mất mạng cảm giác. Đa Du không lại cùng bọn họ vô nghĩa, này 5 người nàng thật đúng là không thấy ở trong mắt. Một cái sau toàn đá đem dẫm lên nhiếp minh trên người người đá bay đi ra ngoài. Ở mặt khác bốn người ngốc lăng trùng, đoạt quá trong đó một người trong tay bóng chảy côn, đối với ly nảng gần nhất người bả vai đánh đi, bị đánh người che lại bả vai thống khổ kêu rên. Mặt khác ba người, không ngừng lui về phía sau, này vẫn là nữ nhân sao. Đa Du không có tiếp tục, lạnh băng con ngươi nhìn chăm chú vào đi đầu đại ca, không lưng nâng dậy trên mặt đất nhiếp minh, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Ngươi hẳn là rời đi, bọn họ là xã hội đen, không phải ngươi nên chọc. Đối diện vài người, nghe xong nhiếp minh nói, đỉnh đỉnh eo, sợ rồi sao? ca mấy cái chính là có thân phận người, là ngươi có thể chọc khởi sao? Cái gì bang phái? Thiên ương bang. Đa Du ở trong đầu hồi tưởng khởi một cái trên mặt có một đạo hoành sẹo, lưu trữ trưởng dâu nam nhân, hắn là đồng khu căn cứ quảng gia, giống như kêu chú thiên. Nàng không chính diện tiếp xúc quá. Về chuyện của hắn nhưng thật ra có điều nghe thấy. Người nam nhân này là một người lôi hỏa song hệ dị năng, giả, người thực giảng nghĩa khí, so nàng chết muốn sớm, nghe nói là vì cứu một cái diện mạo cùng hắn nữ nhi tương tự nữ nhân. Mặt thế trước là A Ba Thị nào đó bang phái lão đại, chỉ cần có tiền không hắn làm không thành sự. Chu Thiên có thể hay không chính là Thiên ương bang lão đại đâu. Các người bang chủ tên gọi là gì? Nếu là một người tốt nhất làm, Đi đầu đại ca cho rằng Đa Du sợ hãi, thần khí đôi tay chống nạnh, như bức hống hùng nói, chúng ta bang chủ tên, là người nào đều có thể biết đến sao. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chu Thiên. Ta nói ngươi, từ từ ngươi mới vừa nói cái gì? Đa Du hoài nghi nàng gặp được một ngu nốc. Đại ca, nàng nói Chu Thiên. Đi đầu đại ca xoay tay lại chính là một cái tát, ngại danh, ta xem ngươi là chán sống, cư nhiên dám thẳng hồ bang chủ tên. Bị đánh người bụng mặt, chỉ vào đa du nửa ngày, chưa nói một chữ. Đa du đem điện thoại ném hướng đi đầu đại ca, tiếp được. Người sau điều kiện phóng xạ rỗi tay tiếp nhận, đầu tiên là không do nguyên do, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói, người này di động tân khoản mới một và nhiều, như vậy cũng, cũng liền giá trị mấy trăm. Đa du khỏe miệng nhẹ chịu, người suy nghĩ nhiều, ta vừa lúc cũng nhận thức một cái kêu chu thiên người, tưởng xác định một chút có phải hay không cùng cá nhân. Đi đầu đại ca Jun Jun rầy rảy đem dãy số bá qua đi, trong lòng không ngừng khẩn cầu, ngàn vạn không cần là một người, nếu không hắn nhất định chết thực thảm. Da Du đem nhiếp mình đỡ đến một bên ghế trên, tiếp nhận di động, đối mặt khác vài người nói, ai dám lại động hắn một chút, ta làm hắn để mạng lại nên còn. Hào xảo bất xảo, điện thoại ở Da Du nói những lời này thời điểm truyền được. Di động truyền đến thô quạng giọng nam. Thật lớn khẩu khí. Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút là thần thánh phương nào, chu bang chủ, thuật nhìn, các ngươi thật đúng là cùng cá nhân, nói chuyện ngữ khí cùng nàng trong ấn tượng giống nhau. Đa du một bên nói, một bên hướng một bên không ai địa phương đi đến. nửa giờ về sau, các ngươi bang chủ làm ngươi nghe điện thoại, là là là, xóa bỏ toàn bộ, tốt, ta bảo đảm, về sau chúng ta bang phái chỗ ăn chơi, cấm nhiếp chính nghĩa tiến bảo đi đầu đại ca nghi hoặc nhìn thoáng qua đa Du. Đối với phía sau hô, chúng ta đi. Nhiệt Minh, ngươi thế nào? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ta không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Nhưng thật ra ngươi tay chảy rất nhiều huyết, đi trước bệnh viện băng bó một chút đi. Da Du không sao cả, lắc lắc đầu. Điểm này tiểu thương không tính cái gì, tùy tiện bao một chút là được. Nói, liền phải từ trên quần áo xả một khối bày ra tới này có thể là trải qua mạt thế lưu lại di chứng. Nhếp Minh vội vàng giữ chặt Đa Du tay, này sao lại có thể, ít nhất cũng muốn tiêu độc. Đa Du nhìn cặp kia tràn đầy lo lắng con ngươi, trong lòng Mỹ tư tư. Về nhà tiêu độc, trước đơn giản bao một chút. Ta tới. Nhếp Minh lấy ra một cái màu trắng khăn tay, nhẹ nhàng đem Đa Du toàn bộ tay đều trưởng trên lên. Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi, nàng cùng cái kia bang chủ đều nói gì đó có phải hay không đáp ứng người khác cái gì yêu cầu. Nhưng hắn có cái gì quyền lợi hỏi đến. Học đệ, Chu Thiên lời nói, ngươi cũng nghe tới rồi, phụ thân ngươi sự xóa bỏ toàn bộ, về sau gặp được cái gì phiền thoái. Liên cung ta nói, có thể hỗ trợ ta nhất định sẽ rút. nhiếp minh băng bó tay một đốn, trong lòng thực hụt hẫng hắn vẫn luôn muốn làm học tỷ dựa vào. Thực xin lỗi, học tỷ cho ngươi thêm phiền thoái. Đừng nói những cái đó vô dụng. Này đó đều là ta nên làm. Đồng thời trong lòng bổ sung nói, chính là làm ta để mạng lại cứu ngươi, cũng là hẳn là. Nhếp Minh chỉ đương học tỷ là xem ở cùng giáo phân thượng. Ngươi trụ nào? Ta đưa ngươi trở về. Nhếp Minh lắc lắc đầu, không cần, ta cùng đồng học ở giáo ngoại hợp thuê phòng ở, ta làm hắn tới đón ta. Đa Du trong lòng có chút mất mát, nàng còn tưởng nhiều cùng hắn ở chung trong chốc lát đầu. Đa Du nhìn đến nhiếp minh cầm di động nửa ngày không núp đích, trong lòng có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Nhiếp minh nắm chặt hắc bình cũ xưa bản di động, hạ rất lớn quyết tâm, di động hỏng rồi, mượn một chút học tỷ. Đa Du thật sự rất muốn nói, di động của ta không điện. Như vậy liền có thể nhiều ngốc trong chốc lát. Đương nhiên cũng chính là ngốc lại, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đưa qua đi. 5 phút không đến, một chiếc xe taxi ngừng ở hai người trước người. Còn không có nhìn đến người, liền nghe được đối phương hoán trách thanh âm. Ta nói ngươi, đại buổi tối không còn sớm điểm trở về ngủ, chạy địa phương quỷ quái này bị đánh. Người tới nhìn đến Đa Du, hai lời chưa nói phiên một xem thường, thật cẩn thận đỡ nhiếp minh hướng xe taxi đi đến. Học tỷ. Ta. Không chờ nhiếp minh nói xong một câu, đã bị người tới đẩy mạnh xe. Tài xế, mau lái xe, nơi này nhiều người xấu. Đa Du. Nàng đây là treo trọng ai, cái này trần nhiễm như thế nào mỗi lần thấy nàng, đều một bộ muốn ăn thịt người biểu tình, toàn bộ một thần kinh nam. Đi dạo tâm tình, một chút biến mất không thấy. Tính, trở về đi. Đa du ngủ đến nửa đêm thời điểm, bị năng tỉnh, trên cổ tay phẳng phất thứ gì cháy. Xuyên thấu qua nhàn nhạt ánh trăng, nàng kinh ngạc phát hiện, trên tay kia xuyến Phật Châu, trong đó có ba viên nhàn sắc thay đổi, một viên biến thành thâm màu xanh lục. Một viên biến thành thuần trắng sắc, còn có một viên kim hoàng sắc. Đa Du nhìn kỹ xem cái khác mấy viên Phật Châu, vẫn là cái loại này màu đỏ thấm. Giờ phút này Phật Châu độ ấm còn đang không ngừng lên cao, đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người, đã sớm chịu không nổi ngao ngao kêu, đem Phật Châu hái xuống vứt bỏ. Đa Du không núp đích, phản phất không cảm giác được giống nhau, chỉ là lẳng lặng nhìn. Trong lòng có chút nghi hoặc, có phải hay không đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Trọng sinh trước, này xuyến Phật Châu nàng đeo suốt 25 năm, nhưng một chút đều không có biến hóa. Trong đầu hiện ra, vị kia ăn mặc kim sắc áo cả xa tăng nhân. Đa du có điểm tiểu kích động, này xuyến Phật Châu có thể hay không là cái gì khó lường bảo bối. Không biết qua bao lâu, Phật Châu độ ấm bắt đầu giảm xuống, đa du thủ đoạn cũng xưng đỏ khởi rất lớn một hối. Người sau không chút nào để ý, yêu thích không buông tay vớt ve mấy viên Phật Châu. Đem mặt trên phía trước tàn lưu vết máu dùng khăn lướt lau khô. Từ bên ngoài trở về thời điểm, toàn bộ biệt thự đen nhánh một mảnh, nàng cũng lười động, liền quần áo cũng chưa đổi liền nằm xuống. Đa Du trà lau tay một đốn, trước mắt sáng ngời, nàng nghĩ tới, phật châu có thể hay không là bởi vì dính thượng nàng huyết, cho nên biến nhan sắc. Ngắm lại lại cảm thấy không đúng, cái khác mây viên phật châu cũng dính thượng a. đa Du lắc lắc phát trướng đầu, mặc kệ, nàng là không thể tưởng được. Hết thể thuận theo tự nhiên đi. Buồn ngủ toàn vô lại không có gì sự tình có thể làm, thật không phải giống nhau nhàm chán. Lộc cộc, lộc cộc đói bụng. Đa du xoa xoa bẹp bẹp bụng, sớm biết rằng không có cơm chiều ăn, giữa trưa ăn nhiều một chút hảo. Ai? Thế giới nào có như vậy nhiều sớm biết rằng. Tính, uống nước đỡ đói đi. Cầm lấy trên tủ đầu giường ly nước, ngựa đầu liền phải uống, đống nhiên nhớ tới cái gì, thủ hạ một đốn. Đa Du khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ, kia nửa chén nước giống như ở nàng ngủ trước liền uống hết. Dùng sức đem cái ly thả lại tủ đầu giường, nàng không uống được chưa, một ngày liền không có làm nàng hài lòng. Từ từ, thứ gì lạnh lạnh dừng ở mu bàn tay thượng. Đa Du nghi hoặc xem qua đi, hình như là thủy. Lại cẩn thận nhìn nhìn, đừng nói thật đúng là. Không ngừng nàng mu bàn tay có thủy, bổ ứng trong chân pha lên ly, bên trong cũng chứa đầy thủy. Đây là như thế nào trở về. Nàng rõ ràng toàn bộ uống hết mới đúng, toàn bộ biệt thự càng thêm sẽ không có người hảo tâm cho nàng đổ nước. Đa Du lại lần nữa bưng lên ly nước, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát lên. Nàng sẽ không nhớ lầm, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Dùng môi nhấp một chút, đa Du cả người không hảo, ngay sau đó, nàng ngẩn đầu lên đem chỉnh chén nước đều uống sạch. Chỉ thấy nàng kích động cả người run rẩy, là cái này hương vị, không sai chính là cái này hương vị, ngọt lành chung hỗn loạn nhàn nhạt, nhạt cỏ xanh hương. Trọng sinh trước, nàng thức tỉnh dị năng chính là thủy, uống lên chính là cái này hương vị. Lúc ấy, nàng bị nhốt ở một gian đại hình thương trường trang phục cửa hàng, bên ngoài tất cả đều là tăng thi, vận khí tốt nàng, ở một cái trong ngăn tủ tìm được tam khối bánh nén khô, lại không có một chút thủy, kiên trì suốt năm ngày, tuyệt vọng chung nàng thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Lúc sau đụng tới hơn 10 người người sống sót, mới rời đi nơi đó. Nghĩ đến cái kia dẫn đầu tiểu cô nương, đa du mắt giàn tràn đầy cảm kích. Lúc ấy, nàng thân thể thực suy yếu, dơ tay đều lao lực, một hàng mười mấy người trùng, hơn phân nửa đều không đồng ý mang theo nàng rời đi, nói nàng chỉ biết kéo chân sau. Nữ hải kia lúc ấy chỉ nói một câu nói, tất cả mọi người nhắm lại miệng. Hiện tại nàng, như cũ ký ức như tân. Các ngươi đều là ta cứu, cứu nàng kéo chân sau, vậy các ngươi đâu? Lúc sau, nàng ở mấy cái người sống sót căn cứ, cố ý tìm kiếm quá nữ hải kia, đáng tiếc rốt cuộc chưa thấy qua. Chỉ có nữ hải kia tên, vẫn luôn giấu ở nàng trong trí nhớ. Tiết tiến, một cái trường hoa hoa mặt nữ hải. Đa du từ hồi ước chung, tỉnh táo lại, tự dễ cười. Sống lại một đời, nàng trở nên thương cảm rất nhiều. Nhìn trong tay không ly, đa du nhắm lại hai tròng mắt, cả người chậm dai thả lỏng lại. Lực chú ý thực mau tập trung ở bên nhau. Nàng mơ hồ nhìn đến trong đầu có ba cái rất nhỏ, quang mang thực đạm quang điểm, màu lam, kim hoàng sắc, còn có một loại tiếp cận trong suốt. Nàng thử chậm rãi tới gần chúng nó, gần, gần, càng gần. Ba viên quang điểm tựa hồ phát hiện có người tới gần chúng nó, bất an đông đưa lên. Liên ở đa du cho rằng chúng nó muốn chạy trốn chạy, chuẩn bị nhào qua đi khi. Ngoài ý muốn đã xảy ra, ba viên tiểu quang điểm. Phiêu lại đây, ở nàng trước mắt không ngừng loạn trọng. Đa du cảm giác được chúng nó ỉ lại, phản phất thân nhân đã lâu gặp nhau. Cùng chúng nó chơi trong chốc lát, nàng suy nghĩ liền về tới hiện thực. Đa du chậm rãi bình phục trong lòng kích động chi tình, nàng cư nhiên là tam hệ dị năng giả. Thủy hệ, quan hệ cùng tinh thần hệ, quá không thể tưởng tượng. Trọng sinh trước, nàng chỉ thức tỉnh thủy hệ dị năng. Lúc ấy xuất hiện hình ảnh, cùng phía trước không giống nhau, có bảy cái tiểu quan điểm. Màu trắng, màu xanh lá, màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu tím, màu đen. Chúng nó nhìn thấy nàng, nơi nơi chạy loạn, lúc ấy nàng, không biết là xuất phát từ tò mò, vẫn là làm sao vậy. Rồi tay bắt lấy một cái chạy chậm nhất màu lam tiểu quang cầu. Lúc sau suy nghĩ liền về tới hiện thực, chờ nàng lại đi vào thời điểm, chỉ còn lại có màu lam tiểu quang cầu lẻ loi phiêu ở nơi đó, không có chủ động tới gần nàng một lần cũng lại không làm nàng bắt lấy quá. Đa Du lại lần nữa nhìn trong tay không ly, tin tưởng tràn đầy. Một cái nàng trọng sinh trước cái thứ nhất sáng tạo dị năng thủy chú, chống chân cái ly chậm rãi rót đầy thủy. Dị năng không phải ngươi thức tỉnh rồi nào đó thuộc tính dị năng, liền sẽ nào đó chiêu thức, mà là yêu cầu chính ngươi sáng tạo. Ngươi cũng có thể thông qua quan khán người khác sử dụng dị năng khi dùng chiêu thức, tiến hành lĩnh ngộ, biến thành chính ngươi. Dị năng giả bị phân chia vì 11 cái bất đồng cấp bậc. Nhất cấp dị năng giả, nhị cấp dị năng giả, tam cấp dị năng giả, tứ cấp dị năng giả, ngũ cấp dị năng giả, lục cấp dị năng giả, thất cấp dị năng giả, bát cấp dị năng giả, cửu cấp dị năng giả, dị năng đại sư, dị năng chi thần. Phía trước 9 cấp bậc, mỗi thang một cấp bậc, dị năng đều sẽ có nhất định tăng trưởng. Cửu cấp dị năng giả lên tới dị năng đại sư, dị năng sẽ phiên gấp đôi. Dị năng đại sư thăng cấp đến dị năng chi thần, dị năng sẽ suốt phiên gấp 10 lần. Này cũng liền đến nhân loại cực hạ. Dị năng cấp bậc liền giống như một người có được bao nhiêu tiền. Cấp bậc càng cao, người có được tiền cũng liền càng nhiều, người mới có năng lực mua càng nhiều đồ vật. Đưa ngươi nhìn chúng một kiện thực quý trọng đồ vật, lại không có năng lực mua khi, cũng cũng chỉ có thể nhìn xem. Nhiều nhất mua một cái cao phẩm, Giống như ngươi là một người nhị cấp dị năng giả, sử dụng nhân ra ba cấp dị năng giả chiêu thức, uy lực rõ ràng trên lệch rất lớn. Đa du càng muốn cái khác hai cái dị năng, càng kích động, thật không phải một câu hai câu lời nói có thể biểu đạt ra tới. Nhân loại biết nói dị năng tổng cộng có 9 loại, trong đó màu đỏ hỏa hệ dị năng, màu lam thủy hệ dị năng, màu vàng thổ hệ dị năng, màu xanh lục mộc hệ dị năng, này bốn loại là nhất thường thấy. Màu xanh lá phong hệ dị năng cùng màu tím lôi hệ dị năng, này hai loại không thường thấy, 100 người trùng, nhiều nhất có một cái. Màu trắng quang hệ dị năng cùng màu đen ám hệ dị năng, này hai loại thực thưa thớt, 1000 người trùng, nhiều nhất có một cái. Cuối cùng một loại tinh thần hệ dị năng, có thể nói tuyệt vô cận hữu, loại này dị năng không có minh xác cấp bậc phân chia, toàn bằng dị năng giả tinh thần lực mà định. Nghe nói, còn có rất nhiều dị năng không có bị chứng thực, như Không gian dị năng giả, biết trước dị năng giả, phân liệt dị năng giả từ từ rất nhiều, chỉ là nghe nói qua, không có người chính mắt gặp qua, ít nhất Đa Du chưa thấy qua. Đa Du cảm ứng một chút, nàng hiện tại là một người nhất cấp dị năng giả. Đem ly nước bông, đối với bị thương tay phải sử dụng một cái quan hệ chữa trị thuật, mở ra sớm đã nhuộm thành màu đỏ khăn tay. Miệng vết thương như nàng sở liệu như vậy, đã hoàn toàn khôi phục, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Quang hệ dị năng là sở hữu dị năng trùng, trị liệu hiệu quả tốt nhất dị năng. Theo sau một viên đậu nành viên lớn nhỏ quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Ấm áp, giống ánh mặt trời giống nhau ấm áp lại như vậy loa mắt. Quang mang biến mất, phòng trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tinh thần dị năng là một loại đặc thù dị năng, lúc ban đầu lấy thao tác là chủ, hậu kỳ có thể dùng tinh thần lực hiện hóa ra vô hình công kích vũ khí. Da Du không hề chớp mắt nhìn chăm chú trên tủ đầu giường ly nước, cái ly vô cớ bay lên, dừng ở nàng trong tay. Người nào đó chơi hang say, không kiên nhẫn này phiền không chế cái ly bay tới bay lui. Trọng sinh trở về Đa Du, tinh thần lực muốn so người bình thường cường rất nhiều lần, bất quá cũng chịu không nổi nàng như thế tiêu hao. Vô dụng bao lâu, phòng lại lần nữa truyền đến đều đều tiếng hít thở. Buổi sáng, Đa Du là bị kia đầu thương cảm âm nhạc tiêu lên. Đây là nàng định di động trung báo. Rồi rối người, người nào đó thoải mái rên rỉ hai tiếng, nàng cảm giác toàn thân có xử không xong lực lượng. Biệt thự nội mỗi cái phòng cách âm đều phi thường hảo, bằng không, ngày hôm qua ban đêm đa Du như vậy lan lột, ngoài cửa đã sớm rất nhiều người nhìn. Đa Du phát hiện nàng tính giác so trước kia nhảy bén rất nhiều, phòng khách truyền đến nói chuyện thanh, nàng cư nhiên có thể nghe rõ ràng. Chuyện này liền như vậy định rồi, nghiên nhi tốt nghiệp đại học. Liền cùng lâm tử thạc cử hành hôn lễ. Hạo thiên, ngươi xin bất giận, nghiên nhi hai mươi ba tuổi sinh nhật vừa mới quá, nàng con nhỏ, không bằng chúng ta trước làm cho bọn họ đính hôn, kết hôn sự tình sau này đầy đẩy Bang một tiếng, đa du một chút lâu, liền nhìn đến phụ thân một cái tắt huy hướng mẹ kế, người sau nửa cái mặt một chút liền cao cao xương đi lên. Nàng chép chép miệng, xem ra, ngày đó phụ thân đối nàng, còn tính thủ hạ lưu tình. Biệt thự nội vang lên một mảnh kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng khóc. Đa du trào phúng nhìn đa nghiên quỷ trên mặt đất, ôm lấy phụ thân đuổi cầu xin. Phụ thân, không cần, nghiên nhi biết sai rồi, nghiên nhi thật sự biết sai rồi. Nghiên nhi cùng lâm tử thạc là cùng lớp đồng học, hắn nói cho nghiên nhi, ngày hôm qua là hắn sinh nhật, thỉnh toàn ban đồng học tham gia tụ hội, nghiên nhi mới đi. Tới rồi nơi đó, mới biết được, chỉ có nghiên nhi một người, lúc ấy nghiên nhi liền phải rời đi. Hắn nói đồng học một hồi, như thế nào cũng muốn uống một ly rời đi. Nhất định là hắn, không sai, nhất định là hắn tính kế nghiên nhi, uống lên kia ly rượu, nghiên nhi liền cái gì cũng không biết. Phụ thân, nghiên nhi là vô tội, thật là vô tội. Mẹ kế nghẹn ngào thanh âm ngay sau đó vang lên, hạo thiên, nghiên nhi vẫn luôn là một cái nghe lời nữ nhi, ngươi cái này làm phụ thân không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm chuyện như vậy sao? trong phòng khách, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Phụ thân vô cùng đau đớn thanh âm vang lên nghiên nhi ngày hôm qua ngươi liền không nên xuất hiện ở quán ba túy mộng, lâm tử thạc cái kia xuất sinh, buổi tối ước chính là Đa Du, hắn ban đầu mục tiêu hẳn là cũng là Đa Du. Ngươi đi, hắn mới không có cùng Đa Du gặp mặt. Các ngươi bị chụp lén phía trước, Đa Du cấp phụ thân gửi tin tức, nói không tìm được người, trước rời đi. Đa nghiên buông xuống hai tròng mắt hiện lên âm ngoan Thanh âm lại mềm như bông có vô hạn ủy khuất, "Phụ thân, Nghiên Nhi không thích Lâm Tử Thạc, ngươi làm tỉ tỉ gả cho Lâm Tử Thạc được không?" Tỉ tỉ trước kia cùng Nghiên Nhi nói qua, nàng vẫn luôn trộm thích Lâm Tử Thạc. Mẹ kế tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói, "Hạo Thiên, Đa Du đứa nhỏ này mệnh khổ, nàng mẫu thân sinh hạ nàng, liền đem nàng ném vào cô nhi viện, suốt 10 năm, kia hài tử không có một ngày quá đến hạnh phúc quá." Vào cái này ra, Nàng vẫn luôn đều ngoan ngoãn, trước nay cũng không có nói ra cái gì yêu cầu. Đứa nhỏ này tính tình, ngươi cũng biết, quật cường thực, nàng nếu thích lâm tử thạc, liền rất khó thay đổi. Nếu nghiên nhi cùng lâm tử thạc kết hôn, Đa Du nhất định rất khổ sở, các nàng tỷ hai còn có thể hòa thuận ở chung sao. Chúng ta đa ra, đã có thể các nàng hai đứa nhỏ a. Đa Du nhìn trước mắt buồn cười một màn, trong lòng rất rõ ràng, thực mau liền phải hạ màn. Lấy nàng đối vị kia phụ thân hiểu biết, kết quả không cần nói cũng biết. Nghiên nhi, đa du, đồng dạng thân là phụ thân nữ nhi, xương hô thượng nhưng một chút đều không giống nhau đâu. Nghiên nhi, trong khoảng thời gian này người trước lưu tại trong nhà, báo xã bên kia đảo không là vấn đề, về tin tức của ngươi không cần chờ đến buổi chiều, liền sẽ toàn bộ biến mất. Trường học bên kia, ngươi khảo thí ngày đó qua đi là được, khảo xong trực tiếp đưa người đi nước Mỹ lưu học. Nghiên Nhi yêu nhất phụ thân, Nghiên Nhi đừng rời khỏi, Nghiên Nhi muốn vĩnh viễn bồi ở phụ thân bên người. Đa Du nhìn cái gọi là phụ thân từ ái vớt vẻ đang nghiền đầu, vẻ mặt không thể nề hà biểu tình, trong lòng nói không nên lời trầm trọng. Vi phụ cũng liên tiếp Nghiên Nhi, sự tình đã đã xảy ra, chỉ hy vọng chờ ngươi từ nước Mỹ lưu học trở về, mọi người đem chuyện này đều phai nhạt. Hạo Thiên, ta, ngươi cũng buổi cùng đi đi. Nghiên Nhi một người ở bên kia, ta không yên tâm. Đa Du nghĩ đến như mình, trong lòng có chút sốt ruột, không biết hắn hôm nay hảo điểm không có. Đối với này đó không dinh dưỡng nói, cũng nghe không nổi nữa. Lặng lẽ đi trở về trên lầu, hơi chút dùng sức đóng lại cửa phòng, từng bước một hướng phòng khách đi đến. Phụ thân, mẫu thân, buổi sáng tốt lành, muội muội khi nào trở về. Đa Du nói xong, liền hướng nhà ăn đi đến, cơm sáng không cần tưởng đều biết, nhất định không có, bất quá nên làm. Cũng muốn làm làm bộ dáng không phải sao Nàng chính là mới xuống lầu Đa du Ta vừa lúc cũng phải đi các ngươi trường học Liền ngồi một chiếc xe Cơm sáng ở bên ngoài tùy tiện ăn chút Tốt Trong xe không khí có chút trầm trọng Đa du ngồi ở một bên ăn tình ăn nóng hầm hập bánh bao Trong lòng không được cảm thán Thật hương Nàng có ba năm không ăn qua bánh bao Lao trương Xe sang bên đỉnh một chút Ngươi đến ngầm siêu thị cho ta mua bao yên Là. Bên trong xe ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Đa du, nghe nói, ngươi thực thích lâm tử thạc sao. Người sau không hề nghĩ ngợi, trả lời nói, không thích. Trong trường học, rất nhiều người sau lưng đều ở nghị luận hắn, nói hắn đem chúng ta trường học một cái họ vương nữ đồng học, bụng làm lớn, cuối cùng tiêu tiền mới bãi bình. Đa phụ hai trong mắt sắc bén nhìn chăm chú Đa du, hôm nay chuyện hồi sáng này, ngươi đều nghe được, đúng hay không? Đa du những mày. Không hổ là thương trường có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, nghi vấn nói, khẳng định ngữ khí. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn chăm chú vào hắn, buổi sáng phát sinh cái gì? Ta không có nghe được. Đa phụ sắc bén con ngươi không hề chớp mắt nhìn trước mắt cái này, cùng hắn sinh hoạt ở cùng cái mái hiên, đối thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ nhi. Hôm trước, ta và ngươi nhắc tới lâm tử thạc thời điểm, ngươi nhưng chưa nói quá hắn một câu không tốt lời nói. Ta trước kia cùng hắn không có gì tiếp xúc. Cho nên không biết. Đa Du mở ra di động, đem lớp đàn cờ lật mở, đưa cho Đa Phụ. Ta cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được. Đa Phụ tiếp nhận vừa thấy, các loại về lâm tử thạc, nghiên nhi mặt trái tin tức, xuất hiện ở trước mắt, sắc bén con ngươi co rụt lại, trực tiếp đem điện thoại tạp hướng cửa sổ xe. Đa Du đồng tình nhìn chia 5 xẻ 7 thi thể, đối với không có một chút vết rách cửa sổ xe cũng rất bội phục. Ta cùng Lâm ra, ở các ngươi không sinh ra thời điểm, liền cho các ngươi định ra hoa hoa thân, ngươi là trong nhà lão đại, tốt nghiệp sau, các ngươi liền thành thân đi. Cao, Đa Du hận ngửa răng, không sinh ra cùng nàng có mau quan hệ, nàng 10 tuổi mới tiến nhà bọn họ được không? Còn trong nhà lão đại, lão đại nên chết sao? Nên nhặt người khác không cần giày rách, liền xứng đáng ai súng. Hiện tại toàn bộ A3 thị đều biết muội muội cùng Lâm Tử Thạc sự tình, nếu tân nương đổi thành ta, Người ngoài có thể hay không đối trong nhà có ý kiến gì không? Đa phụ nhữ như mày, Đa Du nói này đó, hắn đều suy xét quá, đâu chỉ là cái nhìn, chỉ sợ đối công ty sinh ý đều có không nhỏ ảnh hưởng. Nghĩ đến nghiên nhi kia trương khóc hoa lê dính hạt mưa mặt, hắn cả đời sợ hãi quá ai? Này đó đều không phải ngươi hẳn là suy xét, ngươi chỉ cần làm tốt tốt nghiệp gả chồng chuẩn bị. Đa Du đối với vị này bất công đến trình độ nhất định phụ thân, sớm đã hết hy vọng. Làm nàng gà chồng, cũng phải nhìn mặt thế có để. Đa du tử vẻ mặt khó xử cùng không tình nguyện, cuối cùng hạ quyết tâm. Sở hữu biểu tình, đều không có tránh được vẫn luôn nhìn chăm chú nàng ánh mắt kia. Chuyện này, ta sẽ không bạc đãi ngươi, của hồi môn ngươi có thể tùy tiện đề, ở ta có thể tiếp thu phạm vi, ta đều đồng ý. Đa du duy nhất ý tưởng chính là, thật giả, nói không phải giống nhau dễ nghe, làm nàng chính mình đề. Kết quả lại muốn ở hắn có thể tiếp thu phạm vi. Bất quá, điều kiện này đối nàng rất có lực hấp dẫn, nàng cùng chu thiên sự, chính là yêu cầu không ít tiền. Nàng 10 tuổi tiến đa ra, 18 tuổi có chính mình thân phận chứng bắt đầu, mỗi tháng đều có 10 vạn khối tiền tiêu vặt. Nàng không có gì tiêu tiền địa phương, này số tiền cơ bản không nhúc nhích quá, 5 năm linh một tháng, cũng chính là 610 vạn, tháng này giống như cũng đến trướng. Hơn nữa quán ba túy mộng nhặt được 11 vạn. Tính lên 631 vạn cũng đủ rồi, bất quá càng nhiều càng tốt không phải sao. Nếu phụ thân đã quyết định hảo, nữ nhi vâng theo chính là, của hồi môn. Ta muốn 1.000 vạn, chút tiền ấy, đối với đa gia cũng chính là chín châu mất sợi lồng, phụ thân ngài nói đi. Đa phụ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, đối với tài sản thượng trăm triệu hắn tới nói, 1.000 vạn không đáng kể chút nào. Không thành vấn đề. Nữ nhi còn có một cái nho nhỏ yêu cầu, nói vậy phụ thân cũng sẽ không phản đối. Đa du, mọi việc phải hiểu được một vừa hai phải. Nữ nhi rất rõ ràng, cho nên ta dùng cả đời chỉ đổi hai cái nho nhỏ yêu cầu. Hảo, không nghĩ tới, ta nhiều hạo thiên còn có nhìn lầm thời điểm, không phát hiện ngươi như vậy biết ăn nói. Đa phụ trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, phản phất lần đầu tiên nhận thức trước mắt cái này nữ nhi. Đa du tự động xem nhẹ nửa câu sau. Chỉ cần đồng ý liền hảo. Ta muốn A3 vùng ngoại ố kia gian vứt đi ngầm phòng thí nghiệm. Vùng ngoại thành ở vào A3 thị mặt đông, vùng ngoại ố ở vào A3 là phía tây. Nghe nói, nơi đó năm đó là hoa vốn to thành lập, chủ yếu nghiên cứu các loại cây nông nghiệp, đem chúng nó gen tiến hành dung hợp, sáng tạo tân đối nhân loại thân thể hữu ích cây nông nghiệp. Khi đó, nàng còn ở Thượng Sơ Trung, ngầm phòng thí nghiệm đã từng là các đại báo chí đầu đề, chuyển gen dâu tây cái đầu cùng quả táo giống nhau đại, hương vị thật là chối vị. Nhiều thị bởi vậy kiếm lời không ít tiền, ngầm phòng thí nghiệm liên tiếp vài lần nghiên cứu thành công sau, mở rộng ra một loại có thể cho đầu bạc biến thành tóc đen chuyển gen lý chua đen. Với liên thị, liền chiêu tới rồi tranh đoạn. Cùng ngày ban đêm, bệnh viện kín người hết chỗ, có vượt qua 10 cái người, chúng độc quá sâu, cứu giúp không kịp thời, chết ở đưa bệnh viện trên đường. Cảnh sát ra mặt điều tra, kết quả biểu hiện. Chuyển gen lý chua đen chung nào đó thành phần quá cao, ngầm phòng thí nghiệm trực tiếp bị chính phủ niêm phong. Ngươi yếu địa hạ phòng thí nghiệm làm cái gì? Nơi đó vẫn luôn là đa phụ trong lòng đau, lần đó ngoài ý muốn, thiếu chút nữa làm hắn táng ra bại sản. Ta thích nghiên cứu, nơi đó đồ vật thực đầy đủ hết, nhất thích hợp ta. Đa phụ khai ra một tờ chi phiếu, đưa cho đa du. ngươi yêu cầu, ta đều đáp ứng, ngầm phòng thí nghiệm quyền tài sản thư, buổi chiều cho ngươi đưa đi. Khảo thí trước, ngươi liền trọ ở trường đi. Có cái gì không hiểu cũng phương tiện hỏi lao sư. Không thành vấn đề. Đa du cùng đa phụ là tách ra đi, hai người nói chuyện qua đi, liền lại chưa nói một câu. Người nào đó một chút không có bị vứt bỏ rắc ngộ, ngược lại cảm thấy hôm nay không khí đặc tới mát, hoa cũng đặc biệt hương, dưới chân không có trần chờ hướng đại bốn phòng học đi đến. Hoàn gia ngõ hẹp câu này nói không sai, đa du ngăn lại làm lơ nàng trần nhiễm. Học đệ, nhiếp minh hôm nay tới trường học sao? Hắn hôm nay sẽ không tới, về sau cũng sẽ không lại đến. Ngươi chính là một cái thai tình, ai đụng tới ngươi, ai xui xẻo. Tỉ tỷ ngươi cùng nhiếp minh chính là tốt nhất ví dụ. Một cái không dám tới trường học, một cái khác đi xa thà hương, này hết thể đều là ngươi làm chuyện tốt. Đa ru vi lăng, bản năng vươn tay, tung chặt đi ngang qua nhau trần nhiễm. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Nhiếp minh đi nơi nào? Trần nhiễm nhăn chặt mày, này nữ thuộc như sao? Đau chết tiểu ra. Buông tay. Đa du không nói gì, cũng không có buông tay, cố chấp nhìn Trần nhiễm, trong tay lực lượng không tự giác tăng thêm. Có thể thấy được nàng trong lòng cơ nào bất an cùng bất lực. Trần nhiễm rốt cuộc nhịn không được, phát sinh hô lên tới, ta nói, trước bắt tay buông ra, đau chết tiểu ra. Đa du nghe lời buông ra tay, ngơ ngác nhìn Trần nhiễm. Nhếp Minh cùng nàng mẫu thân đi A Một Thị, A Di ở nơi đó, dư lại ta liền không biết, nhiếp Minh đi thực xuất ruột, cũng chưa nói cái gì. Liền cái liên lạc phương thức cũng chưa lưu lại. Đa Du đứng ở nơi đó thật lâu không rời đi, trong lòng có quá nhiều không xác định. Thay đổi, hết thể đều thay đổi, kiếp trước Nhếp Minh không có rời đi, kiếp này hắn đi rồi, thật sự đi rồi. Một lần nữa trở về, Nhếp Minh còn sẽ ái nàng, thích nàng sao? Đa du không hề lưu luyến rời đi trường học, đa ra cái này hào môn đại tiểu thư thân phận, cho nàng tỉnh không ít phiền thoái. Đại học môn bắt buộc, thiếu thượng một tiết, trường học đều sẽ thỉnh ra trưởng làm khách. Đến nỗi nàng, trường học đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi trước mua một cái năng lượng mặt trời nạp điện di động, tiếp theo trực tiếp đánh xe đến vùng ngoại ô, một đường suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng cũng có quyết định, chẳng sợ kiếp này như mình, không hề gái nàng. Nàng cũng muốn đi vào hắn tâm, cả đời cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Tới rồi ngầm phòng thí nghiệm ngoại, đã có rất nhiều xuyên màu đèn tây trang nam nhân chờ ở nơi đó, một bên dừng lại hai chiếc xe vận tải, dùng quân màu xanh lục đồng bố cái. Đa du không nhanh không chậm đi đến một cái trên mặt có một đạo hành sẹo lưu trữ trưởng dâu nam nhân đối diện. Chu bang chủ, so ước hảo thời gian sớm rất nhiều. Tiểu cô nương, lá gan của ngươi rất lớn, không biết ta là làm gì đó. Giết người cấp của chính là chuyện thường ngày, đi đem nhà ngươi đại nhân kêu ra tới, cùng ta nói. Chu Bang chủ làm người, ta rất rõ ràng, cũng thực yên tâm. Làm buôn bán, nhận tiền, nhận hóa, hẳn là không nhận người không sai đi. Chu Thiên sững sốt một chút, theo sau cười ha hả, hắn vô vô đa du bả vai, "Hảo, hảo, nói không sai, tiểu cô nương có can đảm, hợp ta ăn uống. Ngươi muốn hóa, đều ở nơi đó, ngươi đi nghiệm." Có giả, ngươi Chu đại ca ta toàn bao. Chu đại ca, sảng khoái, tiểu muội trước cảm tạ. Chu Thiên nhìn kia nói mảnh khảnh bóng dáng, duy nhất ý tưởng chính là, cái này nữ hài không đơn giản. Hắn có thể xác định chưa từng gặp qua nàng, cái này nữ hài đối mặt hắn khi, không có một chút sợ hãi, phi thường thản nhiên. Lần này giao dịch là một bút mua bán nhỏ, căn bản không cần hắn ra mặt, hắn chỉ là tò mò cùng hắn thông điện thoại không có một tia khẩn trương nữ hài quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Da du một qua đi, liền có người đem đồng bố mở ra, tràn đầy hai xe đủ loại hạt giống, toàn bộ đều là đóng gói hảo không khai phong. Thẳng đến phía sau truyền đến trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, nàng mới không tha bông, mấy thứ này đặt ở mạ thế có thể so vàng đáng giá nhiều. Chu đại ca, ta đem tiền cho ngươi chuyển qua đi. Chu Thiên dừng lại nện bước, tìm đòi nghiên cứu nhìn chăm chú kia nói mảnh khảnh bóng dáng, đầu cũng chưa hồi. Liền biết là hán, có ý tứ Không cần, này đó coi như ca ca đưa cho muội mỗi lễ gặp mặt Đa du quay đầu, kinh ngạc trương đại miệng Nửa ngày không hoán quá thần, này sao được Nơi này nhưng có suốt 5 tấn, giá trị 600 vạn Chu thiên cười, không như vậy khoa trương Ta một cái huynh đệ chính là hạt giống sưởng gia công láo tổng Này đó cũng liền giá trị 100 vạn Đa du nghĩ nghĩ, quyết định nhận lấy Không phải luyến tiết 600 vạn Phải biết rằng, mặt thế mở ra, tiền thứ này, chui lít đều ngại tiểu. Nhưng thật ra Chu Thiên người nam nhân này, là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Kia tiểu muội liền không khách khí, đại ca đưa như vậy một phần đại lễ, tiểu muội như thế nào cũng muốn đáp lê mới là Không có người nghe được Đa Du ở Chu Thiên bên thai nói gì đó. Mọi người chỉ nhìn đến bọn họ luôn luôn xử sự không kinh bang chủ, cảnh tượng vội vàng rời đi. Đa Du nhìn phải rời khỏi mọi người. Vội vàng hồ, các ngươi như thế nào cũng đến lưu vài người, giúp ta dọn vào đi thôi. Xe khai đi, hạt giống đều phong trên mặt đất, nàng muốn nhặt khi nào. Tiểu thư yên tâm, đại ca đi thời điểm, đã phân phó hảo, này hai chiếc xe tặng cho ngươi, đồ vật huynh đệ cũng sẽ cho ngươi dọn xong. Đa du tạp trở lưỡi hảo đi. Kẻ có tiền trong lòng nàng thật sự không hiểu, này hai chiếc xe không có trăm tám mươi vạn đều hạ không tới, liền tùy tay tặng người. Này đó đều dọn nơi nào? Đa Du chỉ chỉ ngầm phòng thí nghiệm, hậu chi hậu giác vô vô đầu, thiên A. Nàng còn không có chìa khóa được không? Không cần, các ngươi có thể đi rồi. Đa Du nhìn mọi người rời đi bóng dáng, lại nhìn nhìn trong xe bãi tràn đầy hạt giống, khóc không ra nước mắt, ta thần A. Này đó nàng muốn dọn bao lâu? Đa Du ngồi ở chồng chất như núi hạt giống bên, ý nghĩ kỳ lạ lầm bẩm, nếu có thể không ngủng một chút sức lực. Đem chúng nó toàn bộ thu hồi tới thật tốt. Một đạo mỏng manh làm quang chợt lóe rồi biến mất, chỉ thấy tràn đầy trên xe, trở nên giống tuyết. Đa du cả người sợ tới mức lùi lại hai bước, ta đi, ban ngày ban mặt đâm quỷ không thành, kia cũng không thể trộm nàng hạt giống A. Đi đâu? Mau cho ta còn trở về. Lúc này, nàng cảm giác được rõ ràng trên cổ tay nóng lên, túi lầu nháy mắt, kia viên mỏ làm Phật Châu phát ra một đạo mỏng manh quan mang, thực mau biến mất không thấy. Đa du lại lần nữa ngẩn đầu khi, rông tuyết trên xe, bãi tràn đầy, phảng phất phía trước đều là nàng sinh ra ảo giác. Nàng có thể xác định, này hết thể đều là thật sự, nâng lên thủ đoạn cẩn thận đánh giá lên. Này có thể hay không là không gian đâu. Sẽ sao? Quá không thể tưởng tượng. Mặt thế nàng gặp qua một cái nữ hài trên cổ mang thủy tinh vòng cổ, bên trong liền có một cái loại nhỏ không gian. Đa Du ôm kích động tâm tình, thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Một xe đồ vật cứ như vậy một hồi biến mất, một hồi lại ra tới. Đa du trong lòng cái kia kích động a. Nay thật là một kiện vật báo vô giá, qua xoái, Phật châu bên trong cư nhiên có không gian, kia không phải có thể trước tiên tổn chữ rất nhiều đồ ăn. Na nguyên bản chỉ tính toán tìm một phen hợp tay vũ khí, ngay cả này đó hẳn giống, cũng đều là Lâm Thời nảy lòng tham, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Người sống sót thành lập căn cứ, cách nơi này quá xa. Trung gian cách suốt một cái thị, lưu lại không đi, cũng không hiện thực, người ở đây khẩu nhất giấy đặc, trước hết bị tàng thi chiếm lĩnh. Hiện tại nàng, cũng không thể rời đi A3 thị, mặt thế còn chưa tới, lấy phụ thân hắn năng lực, liền tính nàng trốn đến chân trời đều có thể tìm trở về. Cái này hảo, sở hữu vấn đề giải quyết dễ dàng, cái này ngầm căn cứ cũng trở nên có thể có có thể không. Đa Du đem sở hữu hạt giống, toàn bộ cất vào không gian. Mở ra trong đó một chiếc xe vận tải lớn, hướng A3 thị phía tây chạy tới, nàng đi đều là tương đối hẻo lánh lộ. Nơi đó có một nhà quy mô không lớn không nhỏ thực phẩm sưởng gia công, cũng chính là nàng mục tiêu lần này. Nếu như đi nội thành đại lượng thu thập đồ ăn, quá dẫn người chú ý. Đi đại hình thực phẩm sưởng gia công, không phải muốn này, chính là muốn kia, quá phiền thoái. Loại này không lớn không nhỏ chính thích hợp, chỉ cần có tiền liền có thể kéo hóa. Đa du hóa thân thực phẩm bán xì thương, tháng lợi trở về. Đủ loại đóng gói thực phẩm, trong đó bánh nén khô cùng mì ăn liền so nhiều. Này hai loại đồ ăn hạn sử dụng tương đối trường, liền tính qua thời hạn, ăn cũng sẽ không có sự. Này chiếc xe bình thường tới nói có thể kéo 5 tấn, bất quá trang kỹ thuật lái xe thuật không được, hơn nữa đồ vật tương đối nhẹ, chiếm địa phương, giao cảnh thuốc thuốc tra tương đối nghiêm, chỉ kéo 8 tấn. Đa du 18 tuổi khảo bằng lái. Là xe hơi nhỏ cái loại này, đổi thành xe tải lớn, liền thành vô chứng điều khiển. Nàng mặt ủ mày hê nhìn phía trước ngã tư đường nhiều ra hai vị giao cảnh thúc thúc, không nói gì đem xe ngừng ở không thấy được địa phương, hy vọng giao cảnh thúc thúc có thể hoàn toàn làm lơ nàng. Xong đời, thật là cái tốt không linh cái xấu linh, cảnh sát thúc thúc đều là thiên lý nhãn không thành, bọn họ chi gian khoảng cách, ít nhất có 500 mệ được không. Lại đây, càng ngày càng gần. Đa Du nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống đi, tránh ở đường cái bên một loạt cây nhỏ phía sau. Cách đó không xa, có 6 cái tuổi trẻ nam hài đi tới. Mỗ vị đang ở cẩn thận kiểm tra xe giao cảnh thúc thúc, hoàn toàn không chú ý, đi xa đoàn người, từ 6 cái biến thành 7 cái. Thịt gà mùi hương, thơm quá, hào đói. Đa Du là thật sự đói bụng, buổi sáng ăn 2 cái bánh bao, thiên đều phải đen, lại đi rồi nửa giờ, mới đến trung tâm thành phố. Cờ ép cờ, nàng ba năm không ăn qua, rất tưởng niệm. Một người, điểm tràn đầy một bàn lớn, ở những người khác không thể tưởng tượng nhìn chăm chú hạ, bị nhanh chóng tiêu diệt không còn. Đa Du vô vô bụng, ân. Hào no, chịu đói tư vị là thật không dễ chịu. Trọng sinh trước, nàng hai ba thiên không ăn cái gì thực bình thường. Nói đến cũng kỳ quái, lúc ấy nàng, không biết đói sao. Nhớ rõ, mặt thế năm thứ hai, có thể ăn. Tương đối hảo tìm đồ ăn, trên cơ bản đều bị người sống sót thu thập xong rồi. Hai ngày không ăn cơm nàng, cũng không biết từ đâu ra sức lực, mạo sinh mệnh nguy hiểm, tìm suốt hai con phố. Một cái mốc mèo bánh mì, một túi mì ăn liền. Nàng tung ta tung tăng chạy về đi, cao hứng đưa cho lâm tử thạc cùng nàng hảo muội muội, Đa nghiên đem kia túi mì ăn liền ăn luôn. Lâm tử thạc đem bánh mì bên ngoài mốc mèo kia một tầng toàn bộ bẻ rớt, hắn không ăn trực tiếp đưa cho Đang Nghiên. Đang Nghiên ghét bỏ lắp đầu, tỏ vẻ ăn no, theo sau hắn hai khẩu liền ăn luôn. Ngay lúc đó Đa Du, thật hận không thể đem trên mặt đất những cái đó mốc mèo nhặt lên tới ăn luôn. Kỳ thật, rất nhiều chuyện, không phải nàng không biết, mà là luyến tiếp, nàng sợ cô độc, sợ tịch mịch, chẳng sợ mỗi ngày có người cùng nàng nói một lời cũng hảo, chứng minh nàng còn sống. Đa Du lại điểm rất lớn một phần đóng gói, chuẩn bị ngày mai đường ăn khuya. Đi đến không người góc, đem đồ vật thu được trong không gian, kim hoàng sắc quang mang chợt lóe mà qua, thực đạo. Nàng có chút nghi hoặc, phía trước đem trong xe những cái đó đồ ăn trang lên thời điểm, cũng là kim hoàng sắc quang mang. Xem ra, yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút. 10 giờ, trường học là trở về không được. Đi đâu đâu? Đa ru hai tròng mắt sáng ngời, có, đi cắm trại. Tiện cho dân siêu thị, 24 giờ buồn bán. Quy mô rất đại, bên trong đổ vật cũng thực toàn. Một cái giản dị lều trại, hai đại túi ăn, tới một lần, phải có sở thu hoạch không phải sao. Đánh một chiếc xe taxi. Ngày giam sơn. Đây chính là A-3 thị, thực nổi danh một ngọn núi, ở vào A-3 thị mặt bắc. Mỗi năm tới rồi du lịch mùa, trừ phi ngày mai trời đầy mây, nếu không hàng đêm kín người hết chỗ. Có người nói, nơi đó là nhất tiếp cận Thái Dương địa phương. Ngay sơ. Thái Dương một chút dâng lên, sẽ làm người máu sôi trào, hận không thể, chạy đi lên, tới cái thân mật ôm. Đa Du lần đầu tiên tới, trước kia nghĩ đến quá, không ai bổi, lá gan lại tiểu, sợ hãi. Xa xa nhìn đến hai đỉnh lều trại, đến gần một ít, liền nhìn đến vài người vây quanh đống lửa, vẻ mặt hưng phấn không biết nói cái gì. Đa Du tìm một cái cách bọn họ xa một chút địa phương, đem đổ vật bung. Vừa mới chuẩn bị đem lều trại chi lên. Bên kia có hai cái nữ hải đi tới. Đại tỷ tỷ, liền ngươi một người sao? Ân, một người. Vài người đều ăn mặc sơ chung giáo phục, hẳn là một tan học liền tới nơi này. Đại tỷ tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng nhau được không? Người đa tải có ý tứ. Nếu là trọng sinh trước nàng, nhất định sẽ phi thường cao hứng, không chút do dự đáp ứng. Lúc ấy nàng thực thích náo nhiệt. Không được, các ngươi đồng học tụ hội, ta liền không quấy rầy Không quấy rầy Ta thích nhất náo nhiệt, đi sao? Bọn họ đều sẽ không giảng quỷ chuyện xưa, hảo nhằm chán. Đa Du, nàng thoạt nhìn thực sẽ giảng quỷ chuyện xưa sao? Hai cái nữ hải thương lượng hảo, một bên một cái, Đa Du cứ như vậy nửa kéo nửa liền, gia nhập ba cái nữ hải, hai cái nam hải đội ngũ. Rốt cuộc nhân ra là một phen hảo ý, nàng tổng không thể quá không biết tốt xấu. Ta cũng sẽ không giảng quỷ chuyện xưa. Đa Du trọng sinh trước, nhắc gan đáng thương. Căn bản là không xem những cái đó. Tóc ngắn viên mặt tiểu cô nương, vô vô ngực, may mắn nói, may mắn, đại tỷ tỷ ngươi sẽ không, ngải dai là gan đại, chúng ta nhưng sợ hãi. Vương Đình, ngươi cái người nhát gan, chỉ trường phân lượng không dài căn đảm. Vương Đình không có sinh khí, ngược lại cao hứng đến không được, ngải dai gà nướng cánh ngươi nhưng đến ăn ít điểm, tỉnh ngươi lớn mật thu nhỏ gan. Vài người khác cười to ra tiếng cuối cùng vẫn là một người đeo kính kính nam hải ra mặt ngăn cản mọi người mới dừng lại hảo các ngươi hai cái ngoan ra một chạm mặt liền đấu võ muộn đại tỷ tỷ không chê cười các ngươi mới là lạ, lạ bị điểm danh hai người rũi rũi đầu lưỡi đa du nghi hoặc nhìn trước mắt nhiều da đầu nhỏ cười cười đại tỷ tỷ ngươi cười rộ lên thật xinh đẹp ta kêu ngải dai không đợi đa du nói chuyện trước mắt đầu nhỏ liền đổi thành kia trương tròn tròn mặt nên ta Nên ta, đại tỷ tỷ, ta kêu Vương Đình. Cái kia thoạt nhìn vẻ mặt cao lãnh kêu điền thư kỳ, kỳ thật nàng người thực hảo. Cái kia thoạt nhìn cợt nhà Nam Hải, hắn kêu chu phong, hắn thật sự thực sẽ khôi hài. Còn có cái kia mang mắt kính, hắn kêu tô tĩnh dịch, là chúng ta nhị, bốn, ban lớp trưởng, người thực hung, không thiếu khi dễ ta. Vương Đình, người là gan rất đại A. Ta nhưng đều nghe được, nhớ không lầm. Ngày mai hình như là người trực nhật. Đại tỷ tỷ, kỳ thật, chúng ta ban, tốt nhất chính là lớp trưởng, ta đói bụng, hắn trả lại cho ta bánh mì đâu. Đa Du nhẹ con khởi khoe miệng, thoạt nhìn, này vài người quan hệ thực hảo. Đại tỷ tỷ, tới phiên ngươi, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, cười rộ lên cũng thực thân thiết, tên nhất định rất thêm hai. Tên của ta kêu đa Du, là sinh viên năm bốn. Mấy người trầm mặc vài giây, ngải dai nghịch ngậm chớp chớp con ngươi. Tên này rất có ý tứ, ta thích. Ngại giai cùng Vương Đình quả thực chính là một đôi kẻ dở hơi, có các nàng hai cái tưởng kẻ ngắt đều khó. Đa Du ngẫu nhiên cũng nói một hai câu lời nói. Thời gian đối với vui sướng người, vĩnh viễn đều là ngắn ngủi. Nói nói cười cười, hơi lạnh ban đêm sắp qua đi. Vài người đem nên thu thập toàn bộ thu thập hảo, liền chờ xem ngày sơ. Kỳ thật, cũng không có gì hảo thu thập. Có thể ăn đều ăn xong rồi. Đem giản dị lều trại hợp nhau tới liền hảo. Đại tỷ tỷ, 6 giờ, Thái Dương công công lập tức muốn ra tới, lần đầu tiên xem, không cần quá kích động A. Đa du cười xoa xoa ngải dai đầu nhỏ, ban đêm, có các nàng làm bạn so trong tưởng tượng hảo. Tới, tới, Đại tỷ tỷ mau xem vương đình bụ bắt mặt, bởi vì quá mức với kích động, trở nên đỏ bừng, phá lệ chọc người yêu thích. Khuẩn khắc, Thái Dương chậm rãi từ đường chân trời dâng lên tới. Sáng lạn dương quang chiếu sáng đại địa, cũng chiếu sáng đa du trong lòng kia âm u góc. Thật đẹp, hồng hồng phảng phất dục hỏa trùng sinh Vương hoàng, chính như kiếp này nàng, hết thể vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu có thể, nàng hy vọng vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc. Đại tỷ tỷ, chúng ta nên xuống núi, còn có một giờ liền phải đi học. Các ngươi một đêm không ngủ, đi học sẽ không muốn ngủ sao? Ngải giai một bộ kinh hách bộ dáng, ta tình nguyện lấy tiểu côn đem mí mắt chi lên cũng không cần ngủ. Đa Du nhướng nhướng mày. Vương Đình vui sướng khi người gặp hòa nói, có một lần, ngải giai ở chúng ta chủ nhiệm lớp khóa thượng ngủ rồi, bị phát hiện, đại tỷ tỷ, ngươi đoán đã xảy ra cái gì? Đa Du nhìn Vương Đình thần bí hề hề biểu tình, lòng hiếu kỳ thành công bị gợi lên tới. Chúng ta chủ nhiệm lớp đối nàng như hảo, không dùng cách xử phạt về thể xác, chính là làm nàng đến trên mục giảng, nói một chút nàng buổi tối đều làm cái gì đi. Sau đó đem nàng lời nói lục xuống dưới, trực tiếp chia ngải mụ mụ. Ngải giai tiến lên vãn trụ đa du cánh tay, xú vương đỉnh, ngươi làm chuyện tốt không biết so với ta nhiều hơn bao nhiêu lần. Đại tỷ tỷ, ta cho ngươi rằng a, bảo đảm ngươi có thể cười thượng ba ngày ba đêm. Nàng đi học ăn vụng đồ vật không nói, ngươi đoán nàng ăn cái gì? Thịt dê bánh bao, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Lão sư liền tính nhìn không tới, cũng nghe không đến sao? Lão sư làm nàng đứng lên ăn, nói như vậy tiêu hóa tương đối mau. Đoàn người vừa nói vừa cười, bất chi bất giác đi tới chân núi, ngồi mini bus về tới nội thành, tô tính dịch tưởng lái xe tới, bị đa Du ngăn cản. Nay đàn hùng hài tử, gan cũng quá lớn, phía trước liền như vậy lái xe lại đây, giao cảnh thúc thúc cư nhiên không đem bọn họ khấu hạ, cũng là may mắn. Đem vài người đưa đến trường học, cho nhau để lại một chiếc điện thoại dây số, đa Du liền rời đi. Kế tiếp hơn nửa tháng thiên, Đa Du buổi sáng ngẫu nhiên đến trường học đi dạo một vòng, đại đa số thời gian đều là ở bên ngoài. Toàn bộ A3 thị, không sai biệt lắm đều làm nàng chạy biến, chỉ thấy nàng mặt thủ mày hê đứng ở đường cái biên. Đường đao, côn sắt, lang nha đổng, dịu to từ từ, nàng mỗi dạng đều góp nhặt hai ba kiện, lưu trữ đường dự phòng. Không có một kiện vừa lòng, nên đi đâu mà tìm đâu. Đa Du nhìn di động thượng ngày. Trong lòng dị thường trầm trọng. 2052 năm 6 nguyệt 5 ngày, đem mặt thế ngày đó hơn nữa, cũng liền một tuần. 2052 năm 6 nguyệt 11 ngày, mặt thế đại môn sẽ mở ra. Nàng nghĩ muốn hay không cấp ngải dai bọn họ để cái tỉnh, nhưng ai lại sẽ tin tưởng. Ngày đó lúc sau, nàng lại chưa thấy qua bọn họ, phía trước mấy ngày ngải dai cùng cùng Vương đỉnh cho nàng đánh quá điện thoại, nói các nàng một đám đều ở vì khảo thí nỗ lực. Mặt sau liền không có liên hệ qua. Lúc này, mỗi gian phòng ngủ có hai cái nữ hài ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngại dai, ngươi nói đại tỷ tỷ có thể hay không cho chúng ta gọi điện thoại, kết quả đánh không thông, vừa giận không bao giờ ly chúng ta. Vương Đình nghĩ vậy loại khả năng, bụi bắt mặt nhăn thành bánh bao. Ừ, lớp trưởng chính là địa chủ, ông chủ, người, rõ đầu rõ đuôi đại phôi đàn. Chính là, chính là lớp trưởng cũng không có cách nào a. Phụ thân ngươi ngải thúc thúc, ngài thủ trưởng hạ mệnh lệnh. Ngươi không cần nói nữa, ta ghét nhất bọn họ, liền biết khi dễ ta. Đa du ngồi ở trung ương quảng trường ghế trên, có một chút, không một chút gặm chứ bánh mì. Trải qua nhiều như vậy thiên nghiên cứu, nàng rốt cuộc minh bạch Phật Châu vì cái gì lẻ bất đồng nhan sắc quan mang. Kia ba viên bất đồng nhan sắc Phật Châu, mỗi viên bên trong đều có một cái không gian, mỗi cái không gian đều có thể trang 5 tấn đồ vật, bất luận lớn nhỏ chỉ ấn trọng lượng Phật châu không ngừng đồ vật có thể bỏ vào đi nàng cũng có thể tiến vào, bất qua cái khác có sinh mệnh liền không được. nàng cấp này ba viên Phật châu nổi lên bất đồng tên màu lam Phật châu kêu thủy hệ không gian bên trong thủy nguyên tố phi thường sung túc kim hoàng sắc Phật châu kêu quang hệ không gian bên trong quang nguyên tố sung túc này hai cái trong không gian mặt thời gian là yên lặng thực thích hợp tu luyện cùng thuộc tính dị năng trong suốt Phật châu kêu tinh thần hệ không gian Bên trong tinh thần lực phi thường sung túc, cùng cái khác hai cái không gian bất đồng, nó bên trong có một cái tiểu thiên địa, có sơn, có thủy, có thổ địa, chính là không có tiểu động vật, thời gian cùng bên ngoài là giống nhau như lúc. Nàng đem thủy hệ trong không gian hạt giống, đều cất vào tinh thần hệ không gian. Mấy ngày hôm trước còn trên mặt đất loại một ít hạt giống, cũng không biết có thể hay không trường. Thủy hệ không gian còn có một nửa không, quan hệ không gian đã chứa đầy. Đồ ăn cũng đủ nàng ăn thượng mấy năm, duy nhất khiếm khuyết chính là hợp tay vũ khí. Cách đó không xa ghế dựa bên, chuyên đến một lớn một nhỏ hai người nói chuyện. mụ mụ, ta muốn tôn ngộ không trong tay kim cô bổng. Ngươi xem kim cô bổng như vậy cao, ngươi như vậy lùn, ngươi có thể lấy lên sao? Ta đây như thế nào mới có thể đem nó cầm lấy tới? Nay phải đợi ngươi lớn lên cùng tôn ngộ không giống nhau tải cao có thể. Tôn ngộ không có bao nhiêu cao. 2 mét. Không thành vấn đề, ta tương lai nhất định lớn lên so với hắn cao. Đúng rồi, mụ mụ, cái gì kêu có thể có dối? Một cái đồ vật thực đoạn, nó có thể trở nên rất dài, hoặc là một cái đồ vật rất dài, nó cũng có thể trở nên thực đoạn. Ta đây không cần lớn lên, mụ mụ liền có thể mua cho ta. Vì cái gì? Phía trước, công viên tuần tra cảnh sát thúc thúc nói cho ta. Tôn ngộ không cầm kim cô đồng là có thể co duỗi. Mụ mụ, chúng ta hiện tại đi tìm cảnh sát thúc thúc, đem kim cô đồng mua về nhà đi. Nhi tử, ta nghe nói hôm nay ba ba đi công tác đã trở lại, cho ngươi mua một cái điều khiển từ xa biến hình người máy. Ba ba, nhất đồng, mụ mụ, chúng ta nhanh lên về nhà chờ ba ba. Một lớn một nhỏ nói chuyện thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Đa du mở thanh minh con người, nhìn không xa đi. Tôn ngộ không tượng đồng trong tay kim cô đồng, càng xem càng thuận mắt. Nàng nhớ tới trung ương công viên ngọn nguồn. Nghe nói, đây là khai phá thương, vì lấy lòng thị trưởng kiến tạo. Thị trưởng con trai độc nhất thực thích xem tây du ký, đặc biệt là bên trong tôn ngộ không, liền có nảy 2 mét cao tượng đồng. Nghe đồn kia căn kim cô đồng giá trị trăm vạn, là dùng nào đó đặc thù tài liệu, thỉnh nổi danh đại sư chế tạo mà thành. Mặt trên có một cái màu đỏ cái nút có thể biến đổi thành bốn loại bất đồng chiều dài, nửa thước, một mét, một mét năm, hai mét. Đa du gấp không chờ nổi đi qua đi, cẩn thận đánh giá kia căn kim cô đồng. Màu đen cây gậy, hai đầu cắt có một cái kim cô, cây gậy thượng có long văn, khẩn ai cô tuyên thành một hàng tự, như ý kim cô đồng, trọng một vạn ba nghìn năm trăm cân. Đa du vừa lòng gật gật đầu, liền nó. Đánh kim cô đồng chủ ý đâu chỉ nàng một người, một bàn tay đều đếm không hết cuối cùng đều tiến mục giam, nhẹ nhất phán 10 năm. Tôn ngộ không nắm kim cô đồng địa phương, có một cái cảm ứng báo nguy khí, đợi một chút, cách nơi này gần nhất cảnh sát cục, không ra 2 phút liền sẽ đổi tới. Nếu ngươi cảm thấy ngươi không cần 2 phút liền có thể chạy trốn, vậy ngươi liền 10 phần sai. Toàn bộ trung tâm quảng trường có toàn phương vị 24 giờ theo dõi, trừ phi ngươi đi mặt trăng, nếu không cũng chỉ có thể tiến mục giam. Đa du cũng không sốt ruột, Trường học khảo thí một kết thúc, nơi này tới rồi buổi tối, chính là biển người tấp ngập, đó chính là nàng xuống tay hảo thời cơ. Đa du tùy ý đi vào một gian cửa hiệu cắt tóc, mặt thế tóc dài quá vướng bận. Không nghĩ tới, gặp một cái đến không được nhân vật. A tỉnh bốn cái người sống sót căn cứ vùng trung đông khu lao đại, nghiêm ngải đông, phong hỏa song hệ dị năng, giả, làm người lanh khốc vô tình, chỉ nhận thực lực nam nhân, chỉ cần ngươi có thực lực, ở trong mắt hắn sai cũng là đúng. Mặt thế trước, hắn cư nhiên là cửa hiệu cắt tóc một người thợ cắt tóc. Lại nói tiếp, bốn cái căn cứ chung, Đa Du nhất bội phục Tây Khu lão đại, Vương Lâm, Lôi Hỏa Song Hệ dị năng giả, thật xinh đẹp nữ nhân, làm người xử thế phi thường công bằng, chỉ có nàng căn cứ có lão nhân cùng hài tử tồn tại. Nam Khu lão đại là một cái ẻo lả, một cái xuyên nữ nhân quần áo nam nhân, Hoa Nung Trang, tên cung thực nữ tính hóa, ra các nhạn, thủ ám song hệ dị năng giả. Làm người phi thường âm hiểm Bắc khu lâm tử thạc đương ra Một phong song hệ dị năng giả Thoạt nhìn là một vị phong độ nhẹ nhàng Quý công tử Kỳ thật chính là một cái lòng lang dạ sói Vong ân phụ nghĩa ra hỏa Căn cứ mới vừa thành lập thời điểm Đa du chả dám một chút không thể so hắn thiếu Đáng tiếc đối với chỉ cảm thấy Tỉnh thủy hệ loại này Chỉ một lại thường thấy dị năng Thực mau bị đào thải Đa nghiên một cái phong cảnh song hệ dị năng giả Công khai thay thế được nàng Da Du ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, giống bọn họ hai cái loại người này, cư nhiên đều là song hệ dị năng giả. Mỹ nữ, ngươi là nhuộm tóc vẫn là nhuộm tóc. Nghiêm Ngải Đông bị Đa Du xem có chút ngượng ngùng, tuy rằng thường xuyên có người xem hắn, bất quá đều này đây vì hắn không chú ý thời điểm, trộm xem vài lần, giống nàng như vậy quang minh chính đại nhìn nửa ngày người, thật đúng là liền không có. Ta cắt tóc, sen quá lô thai liền có thể. Da Du xấu hổ cười cười. Nàng hiện tại đều mau bệnh tâm thần, vừa thấy đến người nào đó liền sẽ cùng mặt thế liên hệ lên. Mỹ nữ, ngươi cần phải nghĩ ký rồi, ngươi tóc dài thật xinh đẹp, xén đáng tiếc. Cắt đi. Hào đi. Vậy ngươi có hay không cái gì yêu cầu? Không có, càng ngắn càng tốt. Đa Du từ trong gương nhìn ở nàng bên cạnh không ngừng bận rộn nam nhân, thật vô pháp đem hắn cùng cái kia vẻ mặt lánh khóc không có một kia biểu tình người liên hệ ở lên. Lúc này. Cửa hiệu cắt tóc phòng thay đồ môn mở ra. tiểu Đông, ngươi hôn kỳ định ở cái gì thời gian? Tháng 6 số 6. Nhanh như vậy, không phải hôm qua mới định sao? Ta cùng nàng nói chuyện gần 10 năm, người nhà đều nhìn không được, cho nên liền như vậy định ra tới. Nghiêm ngải Đông nhắc tới nàng bạn gái khi, mắt gian tràn đầy tình yêu. U! Xem ngươi kia vẻ mặt tư xuân bộ dáng làm lao bản ta, như thế nào có thể không tỏ vẻ đâu? Ngày mai ngươi liền bắt đầu nghỉ, ngày quy định một tháng. Rõ ràng là một câu chúc phúc nói, Đa Du nghe tới, nói không nên lời biệt nỉu, nhịn không được nhìn về phía cái kia vẫn luôn đưa lưng về phía nàng nam nhân. Nam nhân kia vừa vặn xoay người, bốn mắt nhìn nhau, Đa Du nhíu như mày, thu hồi tầm mắt. Như thế nào sẽ là hắn? Nam khu lão đại, ra cắt tiến. Cảm tạ, nhạn ca, kéo mừng nhất định không thể thiếu ngươi. Hảo Ha. Đa Du nhìn kia rời đi bóng dáng, lại lần nữa đánh giá nghiêm ngại đông, liền nghị đến đông khu cùng nam khu chi gian kia mạc danh địch ý. Nói vậy cùng nghiêm ngại đông cái này bạn gái có lớn lao quan hệ. Mỹ nữ, Hảo, cảm ơn, ngươi cười rộ lên, làm người thực thoải mái, phải nhớ đến nhiều cười cười. Đa Du ở đối phương nghi hoặc dưới ánh mắt, rời đi cửa hiệu cắt tóc, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng rất nhiều, cũng minh bạch một chút sự tình, mọi việc có nhân mới có quả. Có ái tài có hận, có thất tình lục dục mới là người, vì nhất thời chi hận, vứt bỏ cái khác cảm tình, trừ bỏ báo thủ, trừ bỏ hận, còn dư lại cái gì. Người không cần phải, vì sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Tương phản, muốn sông xuất sắc, làm người kẻ thù vọng mà không kịp. Đa du cảm thấy hôm nay không trung phá lệ lam, đám chìm trong ấm áp dương quang hạ, cả người khinh phiêu phiêu, nói không nên lời thoải mái nên cùng kia vài vị tiểu bằng hữu liên hệ một chút. kia từng tiếng đại tỷ tỷ, nàng nghe xong chính là thực hưởng thụ. nếu đã làm tốt quyết định, nàng chỉ hỏi hiện tại, không hỏi tương lai. mặt thế một người quá cô độc, ai ngờ cô độc một mình, đối mặt trừ bỏ tang thi chính là tang thi. ít nhất nàng không nghĩ, nàng càng không nghĩ quên, nàng là một cái sống sờ sờ người. bất quá, mọi việc có cái hạn độ, vượt qua, vậy ngượng ngùng, nàng sẽ thân thủ kết thúc này hết thảy. Thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Đa du đem 5 người điện thoại đều đánh một cái biến, kết quả đều ở vào tắt máy chung. Xem ra, hết thể chỉ có thể nghe theo ý trời, nàng vốn định nhắc nhở bọn họ vài câu. Đa du hoa 10 vạn, mua một chiếc sản phẩm trong nước xe hơi nhỏ, thẻ bài gì đó không chú ý, ở trong mắt nàng có thể khai liền hảo. Không kịp không hoàn hướng A3 ngoại ố thành phố ra ngoài Pháp. Quang hệ không gian đã chứa đầy đồ ăn, nàng đem thủy hệ không gian hạt giống, đều thu vào tinh thần hệ không gian. Thủy hệ không gian trang hơn phân nửa đồ ăn, chủ yếu đều là trái cây, còn có tiệm cơm làm tốt đóng gói đồ ăn. Đồ ăn vậy là đủ rồi, dư lại chính là mua sắm quần áo, đồ dùng sinh hoạt cùng những cái đó vụn vặt đồ vật. Băng gạc, băng vải bộ vải đồ nải ố này đó. Ở nhân loại không có thức tỉnh gì năng thời điểm, là rất quan trọng, cần thiết đại lượng mua sắm Đến nôi cái gì đau đầu, phát sốt, thuốc trị cảm từ từ, đều không có một chút tất yếu. Mặt thế người chỉ cần tồn tại liên hảo, muốn thoải mái tồn tại, sao có thể? Có xe chính là phương tiện, nửa giờ liền đến. Đa du ở vùng ngoại ô xoay không sai biệt lắm hai vòng, rốt cuộc làm nàng tìm được một cái độc môn độc viện đại gạch phòng. Toàn bộ nội thành. Chỉ có vùng ngoại ô nơi này còn có nhà trệt, cái khác địa phương đã sớm hủy đi hết. Nơi này cũng là nhất tới gần A2 thị địa phương, mặt thế tới, phương tiện nàng nhanh nhất rời đi A3 thị. Vừa vặn, trong viện có người. Thung thung tiếng đập cửa, làm bên trong người đi ra. Người tìm ai? A-di, quấy một chút, ta nhìn đến trên tường rán cho thuê, còn thuê không thuê. Người muốn thuê sao? Đa du gật gật đầu. Chủ nhà Aji từ đầu đến chân đem Đa Du đánh giá một cái biến, mày kẹp gắt gao, này nữ hải quá xinh đẹp. Chúng ta từ tục tiểu cần phải nói ở phía trước, hiện tại trang nghiêm, ngươi cũng không thể ở ta này làm cái gì trái pháp luật sinh ý. Đa Du đầy đầu hát tuyến, này tư tưởng, ngươi nhìn nhìn này tư tưởng, người bình thường có thể nghĩ đến sao. a ta là đại bốn học sinh, này không phải mã muốn khảo thì sao. Cuối cùng mấy ngày nay, Ta muốn tìm một cái an tĩnh địa phương, hảo hảo ô tập. Chủ nhà A-di thái độ một chút đại biến dạng, cả người mặt mày hớn hở, không được gật đầu. Ái học tập liền hảo, ái học tập hải tử mới có thể có tiền đồ, A-di thích, này phòng ở thuê cho ngươi, một tháng một nghìn nguyên. Thật cảm ơn A-di. Dựa theo hiện tại thị trường, nay phòng ở một tháng không hai nghìn nguyên, ai thuê cho ngươi. Ta liền ở tại phía trước không xa kia gian phòng ở có việc có thể đi tìm ta. Cảm ơn, Aji. Giao tiền thuê nhà, a liền gấp không chờ nổi rời đi, nói là hống tôn tử đi, toàn bộ phòng ở đi dạo một cái biến. Đa ru cũng rời đi. Dài mua sắm chi lữ bắt đầu rồi. Trực tiếp đi trang phục thương trường, ai ra đi, nhìn con hành, trực tiếp xoát tạp, ba cái giờ về sau, đưa đến nàng tân ra. Đi rồi mười mấy ra, không sai biệt lắm, nên đổi địa. Ngũ kim đồ dùng sinh hoạt siêu thị lớn. Nơi này đồ vật thực toàn, quan trọng nhất chính là đưa hóa. Mua cái ly, bùn, chiếc đua từ từ dù sao đều là y nốt, phó trả tiền, hai cái giờ sau, đưa đến nàng tân ra. Đa Du tiếp theo lại đi rất nhiều tiểu tiệm thuốc, mua cũng đủ dùng. Phải biết rằng, y ly dùng tăng bông cùng tổ vải đô nải ổn định đều thuộc về chữa bệnh thiết bị. Đại tiệm thuốc, mua không ra nhiều ít không nói, còn muốn đăng ký. Quá phiền toái, kém không đều hảo, cuối cùng đi một chuyến trạm xăng dầu, đem xe thêm mang du, lại mua một ít thùng trang xăng. Mặt thế ô tô khắp nơi đều có, xăng liền ít đi đáng thương. Nàng cũng tịch thu tập nhiều ít, cũng đủ A3 chạy đến A1 lượng là được. Quá nhiều, thực dẫn người chú ý không nói, cũng không có một chút tất yếu. Mặt thế, ô tô thanh âm tang thi chính là thực thích. Đa du chân trước đến phòng ở. Sau lưng đồ vật liền lục tục đưa lại đây. Quần áo không ngừng là nàng một người, còn có cấp nhiếp minh chuẩn bị. Đem sở hữu đồ vật toàn bộ phân loại, thu vào không gian. Đa du nhìn di động chợt lóe chợt lóe màn hình, là thật sự không nghĩ tiếp. Chính là, hiện tại nàng không thể. Phụ thân. Ngày mai buổi tối, về nhà ăn cơm, lâm tử thạc cha mẹ cũng tới. Tốt. Lập tức muốn khảo thí, suốt ngày trường học không thấy được cái bóng của ngươi. Ra ra là được. Đa ra hài tử, thành tích cũng không thể quá kém. Tốt, phụ thân. Di động chung chỉ còn lại có đô đô đô đô thanh âm. Đa du ăn một chén thơm ngào ngạt mì thịt bò, hảo no. Có thể nghĩ đến đồ vật, đều chuẩn bị tốt. Dư lại cũng chỉ có chờ đợi, chờ đợi mặt thế buông xuống, chờ đợi kế tiếp đảo vòng chi lữ. Đến nỗi kia căn kim cô đồng, liền chờ mặt thế ngày đó, đem nó thu hồi tới hảo. Kim sắc Dương Quang, thực mau tiếp nhận hát ám tân một ngày bắt đầu rồi. Đa Du lái xe tử, hướng trường học chạy tới, ngày hôm qua, trong điện thoại cảnh cáo, nàng nhưng không quên, liền đi chuyển vừa chuyển. Nói đến cũng kéo, ở cổng trường khẩu gặp Trần Nhiễm. Đa Du vừa định cùng hắn chào hỏi. Người sau một tiếng lãnh hử, liền xem đều không xem nàng, liền phải đi ngang qua nhau. Học đệ, ta chân muốn trường một chút. Trần Nhiễm dừng lại rời đi nệnh bước. Quay đầu căm tức nhìn Đà Du, một mẹ 65 cái đầu, vẫn luôn là hắn trong lòng đau. Ngươi đừng nóng giận, ta chính là kỳ quái. Ngươi nói chúng ta hai cái không oán không thủ, vừa thấy mặt ngươi như thế nào liền không thích ta. Ngươi có làm người đã thấy địa phương sao? Hào đi. Đà Du nhún vai, không thích liền không thích đi. Nhất Minh, hắn cùng ngươi liên hệ sao? Thác phúc của ngươi, chưa từng có. Trần nhiễm, ngươi muốn bảo trọng. Hảo hảo chiếu cô chính mình, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, phát hiện không đúng, chạy nhanh trốn đi. Rất nhiều chuyện đều theo nàng trọng sinh thay đổi, nàng không hy vọng trần nhiễm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Như vậy nhiếp minh sẽ thương tâm. Bệnh tâm thần, ta xem ngươi yêu cầu xem bác sĩ. Đa Du không sao cả cười cười, không có nói tiếp, xoay người vừa muốn rời đi. Vạn dặm không mây không trùng, trong trước mắt, bị mây đen bao trùm. Đa du tâm lộ bột một chút, có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ? Không nói chuyện, tung khởi một bên Trần Nhiễm hướng gần nhất bảo vệ cửa thất chạy tới. Trần Nhiễm dùng sức muốn ném ra đa Du tay, kết quả một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể bị kéo về phía trước đi. Người cái này điên nữ nhân, nhanh lên đem ta bông ra. Không muốn chết, nhắm lại miệng. Trong thanh âm không có một kia cảm tình. Trần Nhiễm há miệng thở dốc, không biết vì cái gì. Đống nhiên không có dũng khí nói tiếp. Đa du dùng sức giữ cửa vệ thất môn đóng lại, ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, kia dần dần trở nên tối tăm không trung. Trước tiên, mặt thế thật sự trước tiên. Đây là cái quỷ gì thời tiết, như thế nào càng ngày càng lạnh. Hát xỉ, không được, quá lạnh. Trần nhiệm giam cam đoàn, mùa đông cũng chưa như vậy lánh, cái loại này thẩm thấu trong xương cốt tấm lánh. Lúc này, một kiện đồ vật nên diện mà đến, đem hắn toàn bộ đầu đều che đậy. Người cái này điên nữ nhân, làm cái gì? Từ từ, hảo ấm áp đây là cái gì? Trần Nhiễm Vươn không ngừng run rẩy tay, đem đồ vật bắt lấy tới. Dương lông tơ thảm. Mặc kệ, trước phủ thêm lại nói. lạnh băng thân thể chậm rãi hồi ôn, hắn mới có sức lực ngẩng đầu, liền nhìn đến đa du từ ba lô chung rút ra một khác điều dương lông tơ thảm. Hảo gia hỏa, tháng sáu phân, con hai điều thảm lông nhưng nào chạy, thật là một cái kỳ ba. Lúc này, bảo vệ cửa thất hai cái đại thúc, cũng từ bên ngoài chạy vào, thân thể run cùng cái sàng dường như. Hai cái giờ qua đi, thời tiết dần dần hồi ôn. Không còn có oán giận thanh, cũng không có dồn dập tiếng bước chân, chỉ để lại vô số hát xí thanh. Đa du không để ý đến những người khác tò mò ánh mắt, đem trên người dương lông tơ thảm điệp chỉnh tề phóng hảo. Mở ra cảnh vệ thất môn, cũng không quay đầu lại lưu lại một câu. Trần nhiễm. Nhớ ký ta phía trước lời nói. Đa du vinh viên sẽ không biết, lúc này, nàng kia quyết tuyệt rời đi bóng dáng cấp trần nhiễm nội tâm để lại không nhỏ chấn động. Toàn bộ trường học buổi chiều bị bắt nghỉ học, nguyên nhân rất đơn giản, có một phần tư lão sư cùng đồng học, toàn bộ xuất cao, bị đưa vào bệnh viện. Đa du rời đi trường học, thử ho nhẹ hai hạ, vừa lòng gật gật đầu, bắt đánh một chiếc điện thoại. Khu khu, phu thân. Một cái khàn khàn thanh âm vang lên. Đêm nay không cần đã trở lại. Tốt. Đa du khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tựa thương tâm lại tựa vui sướng. Ở độ ấm giảm xuống thời điểm, trong không khí hỗn loạn một loại có thể cho người biến dị thành tang thi virus, kháng thể thấp người, thực dễ dàng bị cảm nhiễm. Sở hữu hôm nay cảm nhiễm virus người, xưng là virus mang theo giả, bị bọn họ cảm nhiễm đám người, xưng là người lây nhiễm. Này đó đều là đa du căn cứ trọng sinh trước tình huống suy đoán. Lúc ấy, nàng giữa đường đào vòng, gặp được nguy hiểm, bị một người quân nhân cứu, thông qua hắn biết đến, mặt trên đối lần này nghiêm trọng thai nạn tiến hành rồi điều tra. Người thường chung có 25% người ngã bệnh, quân nhân chung có 10% người ngã bệnh. Nàng phụ thân chính là nhóm đầu tiên vi rút mang theo giả. Nàng mẹ kế chính là bị phụ thân sống sờ sờ cắn chết, cổ cắn đứt liền tang thi cũng chưa đến biến. Đang yên, nàng hảo muội muội mặt thế bắt đầu rồi. Kiếp này không có nàng tên ngốc này làm bạn, cần phải hảo hảo tồn tại, đừng làm nàng thất vọng mới hảo. Nàng người này, nhất sợ hãi tịch mịch. Trung ương quảng trường bên, một nhà tiệm ăn vặt. Một chén tạp tương mặt, cảm ơn. Lão bản nương là một vị hơn 50 tuổi, thực hòa ái A-di. Tiểu cô nương, ăn xong sớm một chút trở về, lần này lưu hành cảm bạo thực nghiêm trọng. Cảm ơn, A-di, ngươi cũng sớm một chút tan tầm đi. Này chén mì. Đa Du ăn rất chậm, lại không có ăn ra bất luận cái gì hương vị. Nhìn trên đường lui tới thỉnh thoảng che miệng ho nhẹ người, máy móc dơ lên chiếc búa. Như vậy an nhàn sinh hoạt thực mau liền biến mất. Thiên dần dần đen, ngày xưa biển người tấp nập trung ương công viên, chỉ còn lại có linh tinh vài người. Đa Du đứng ở tôn ngộ không tượng đồng trước, không biết tưởng chút cái gì. Bên người ngẫu nhiên đi qua mấy cái thấp giọng nói chuyện với nhau tình lữ. Liên ở nàng xoay người rời đi kia một giây. Tôn ngộ không trong tay kim cô bổng biến mất, toàn bộ trung ương công viên vang lên một mảnh tiếng cảnh báo. Nếu, đổi thành ngày thường, không ra 5 phút, liền sẽ xuất hiện đại lượng cảnh sát, hiện tại chỉ có mười mấy cái. Mỗi cái cảnh sát trong tay đều cầm cảnh côn, trung ương công viên mấy cái xuất khẩu, đều có hai gã cảnh sát gác. Bọn họ cẩn thận kiểm tra cùng đề ra nghi vấn mỗi một cái đi qua người. Đa du phản phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, không kịp không hoán đi qua đi. Xếp hàng chờ đợi. Nàng phía trước có một vị bốn năm chục tuổi đại thúc, nhân gia thực mau liền thông qua. Kim cô đồng xúc lại đoàn cũng có nửa thước, liền tính dấu ở trên người, một sờ cũng lấy ra tới. Người có hay không gặp qua cái gì khả nghi người. Đa du lắc lắc đầu, liền từ bọn họ bên người, nên ngang đi qua. Ngày mai còn có một ngày, hậu thiên nhân gian địa ngục đại môn sẽ mở ra. Nàng không có hồi thuê phòng ở, mà là đem xe ngừng ở không thấy được địa phương. Vào tinh thần hệ không gian Nơi này thiên vĩnh viễn đều là như vậy Lam Thảo vĩnh viễn đều là như vậy Lục Đa du hoàn toàn có thể tiến vào mặt khác hai cái không gian Ở nơi đó thời gian là hoàn toàn đình chỉ Ra tới cũng sẽ từ tiến vào kia một giây bắt đầu Nhưng nàng không nghĩ Nàng ở sâu trong nội tâm Kỳ thật thực khát vọng mặt thế đã đến Mặt thế trước Nàng vẫn luôn đi theo đa nghiên phía sau Nội tâm kỳ thật phi thường cô đơn Mặt thế mở ra sau Nhếp minh tổng hội xuất hiện ở bên người nàng, nàng có nguy hiểm, hắn cũng sẽ là cái thứ nhất xuất hiện. Nàng một chút có chút gấp không chờ nổi, nàng tưởng hắn, muốn gặp hắn, tưởng bên cạnh có hắn, mà không phải sau lưng. Một ngày, nhiều nhất còn có một ngày, lại kiên trì một ngày liền có thể. Đa Du nằm ở trên cỏ, nghe hào hào nước chảy thanh. Nàng kêu buồn cười cả đời, giống như điện ảnh nhất biến biến từ trong đầu hiện lên, từ ban đầu đau triệt nội tâm. Đến cuối cùng chết lặng. Người cũng ở bất chi bất giác tiến vào cảnh trong mơ, phản phất về tới trọng sinh trước, về tới cái kia tối tâm tràn ngập tanh tuổi ngầm bãi đô xe. Đa Du từ không gian ra tới, liền cảm thấy cả người, nói không nên lời khó chịu, mặc danh áp lực thực. Nhìn nhìn không chung, sương mù mênh ông, phản phất phủ thêm một tầng sa mỏng, trong lòng căng thẳng, nhìn phía trên cổ tay cánh tay máy biểu. Đây là nàng phía trước mua sắm lớn nhất thu hoạch, không cần tin. Chỉ cần mỗi ngày đong đưa hai hạng, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, mặt trên còn nhiều năm nguyệt ngày. Quan trọng nhất chính là nó có hai khối, một lớn một nhỏ, hạ lượng bản tình lữ đồng hồ. 2.052 năm 6 nguyệt 11 mặt trời đã cao ngọ 6, 20. Người nào đó khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạng, hảo gia hỏa, nàng một giấc ngủ một ngày hai đêm, này tâm, thật đúng là không phải giống nhau đại. Kỳ thật, Đa Du cũng không có ngủ bao lâu. Chỉ là đắm chìm ở qua đi chung, thời gian bất chi bất giác quá khứ. Trọng sinh trước, mặt thế là 2052 năm 6 nguyệt 11 mặt trời đã cao ngọ bảy không không bắt đầu, nói cách khác khoảng cách mặt thế đã đến còn có 40 phút. 6 giờ nhiều, đại đa số người đều đi lên. Đa du cuối cùng nhìn thoáng qua nàng sinh hoạt hơn 20 năm địa phương, lái xe hướng vùng ngoại ô xuất phát. Đường cái thượng hành người rất nhiều, có vội vã đi làm tộc, có một bên chạy bộ. Một bên ăn cái gì học sinh, còn có rất nhiều buồn bã hiểu xịu người, Thoạt nhìn tổng cảm thấy khuyết thiếu một loại sinh khí. Đa Du cửa sổ xe là mở ra, liền ở nàng chuẩn bị dừng xe, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Mặt sau một chiếc màu đen xe hơi, một chút phanh lại ý tứ đều không có, thẳng tắp hướng nàng xe đâm lại đây. Nàng vội vàng đem phanh lại chân dừng lại, sửa vì ra tốc, xe mã lực chạy đến lớn nhất, đồng nhiên hướng bên phải bùi cỏ phóng đi. Kia chiếc màu đen xe hơi hiểm hiểm cọ qua nàng đuôi xe, cùng một chiếc màu trắng xe vận tải chạm vào nhau. Reng một tiếng. 10 phút đi qua, ngày xưa trước tiên tới rồi giao cảnh, hôm nay chậm chạp chưa tới. Đa Du thật vất vả đem xe từ bụi cỏ khai ra tới, không có chần chờ, vừa thấy đèn xanh, ra tốc từ một bên vòng qua tai nạn xe cộ hiện trường, hướng vùng ngoại ô chạy tới. Nàng vừa mới từ chuyển xe kính nhìn đến, kia chiếc khai màu đen xe hơi đại thúc hắn trong mắt hắt trong mắt rõ ràng thiếu rất nhiều. Phía trước thai nạn xe cộ, phản phất mở ra mạc thế mở màn, trên đường liên tiếp phát sinh thai nạn xe cộ, thiếu khí vô lực khắp khẩu thanh, không ngừng chuyển đến. Khoảng cách mạc thế mở ra còn có 20 phút, nàng đến vùng ngoại ô bình thường còn cần 15 phút. Lúc này không ngừng muốn trốn trên đường xe, còn muốn trốn trên đường người đi đường, căn bản là không có gì đèn xanh đèn đỏ chi phân. 15 phút đi qua, Nàng chỉ đi rồi ngày thường 5 phút lộ. Mắt thấy chỉ còn lại có 5 phút, đa du xe bị bắt ngừng ở đại ngã tư đường. Nơi này đứng hai gã giao cảnh, nàng mắt thấy một người tinh thần không tốt lắm giao cảnh thúc thúc, bị đánh ngã trên mặt đất, lọt vào mặt sau chiếc xe vô tình nghiền áp, mặt khác một người giao cảnh muốn qua đi, lại bị khai tứ tung ngang dọc chiếc xe chặn. Nơi này giao thông hoàn toàn tê liệt, rất nhiều người hùng hùng hổ hổ từ trong xe ra tới, cũng có rất nhiều tùy ý xe nổ mạnh ở bên trong không gian người. Đa Du trực tiếp đem xe khai hướng lối đi bộ, đại chữ thập nơi này xe rất nhiều, người đi đường tương đối thiếu. Phía trước có một đôi tình lữ, nam biểu tình đã hoàn toàn dại ra, động tác máy móc về phía trước đi, nữ không ngừng lay động nam nhân cánh tay, vẻ mặt cầu xin. Giai Minh, thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, ta biết ngươi mới vừa tỉnh lại, đem ngươi tốn ra tới, là ta không đúng, nhưng hôm nay là ta sinh nhật. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ra tới đi một chút. Ngươi cùng ta trò chuyện, được không? Ngươi không phải đau nhất ta sao? Ta. Đa ru xe từ hai người bên cạnh khai quá, nữ nhân nói, xa xa còn có thể nghe được. Nàng đối nữ nhân, chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình, nam nhân kia rõ ràng lập tức liền phải biến dị. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể nhắc nhở nữ nhân, làm nàng rời xa, làm nàng cẩn thận, nhưng ai sẽ tin tưởng không bị mắng thành kẻ điên mới là lạ. Nàng kiếp trước liền tự mình trải qua quá, đồng dạng sự tình, đổi ai cũng không nghĩ trải qua hai lần. Đa Du quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trung tâm thành phố phương hướng, vẫn luôn căng chặt thân thể, nhẹ nhàng không ít. Trung tâm thành phố là dân cư nhất dày đặc địa phương, rời đi nơi đó, kế tiếp hành trình, liền nhanh rất nhiều, xe ít người cũng ít. Đa Du xa xa nhìn đến, phía trước bên đường có một đôi không ngừng lôi kéo nam nữ, Nam nhân tựa hồ thực tức giận, một bàn tay chỉ vào nữ nhân không biết nói cái gì. Một chân không ngừng đá nữ nhân, nữ nhân bị trực tiếp đá quỳ trên mặt đất. Con hảo, con đường này không tính hẹp, từ bọn họ bên cạnh khai quá không là vấn đề. Xe cùng hai người gian khoảng cách càng ngày càng đoạn. Nam nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm, xuyên thấu qua nửa sưởng cửa sổ xe, chuyển tiến đa du lô thai. A. Buông ra, đau chết lao tử. Lão tử cung ngươi ăn cung ngươi uống, ngươi còn dám cắn lão tử, ta xem ngươi là sống đủ rồi. Ngươi cái này bà điên, nhanh lên cho ta buông ra, đem miệng nhà ra, em đi. Nữ nhân từ đầu chí cuối đều không có nói một lời. Nam nhân kia nhìn đến đa du xe, phản phất thấy được cứu tinh, vẻ mặt thống khổ, dùng sức hướng nàng phất tay. Hắn muốn hướng bên cạnh di động, đem nàng xe ngăn lại, nữ nhân kia sức lực tựa hồ rất lớn, hắn lăng là không túng động. Nhanh lên giúp ta đem cái này kẻ điên kéo ra, ta có thể cho người rất nhiều tiền. Theo khoảng cách kéo gần, Đa Du rốt cuộc thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Nàng xe không có một chút giảm tốc độ ý tứ, ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Nam nhân nhìn đến Đa Du xe nhanh chóng khai quá, nhân ra căn bản liền xem cũng chưa xem hắn, trong lòng hận ngứa răng. Em đi, nữ nhân liền không một cái thứ tốt. Đa Du nghe rõ ràng, trong lòng không cho là đúng, kia thì thế nào. Mặt thế, người so tang thi khủng bố nhiều, này không đáng kể chút nào. Đa du nghĩ đến nữ nhân kia hoàn toàn lỗi chống con ngươi, nắm tay lái tay căng thẳng. Bắt đầu rồi, mặt thế chính thức bắt đầu rồi, nàng chỉ có thể bằng mau tốc độ nhằm phía vùng ngoại ô. Bên đường hai cái xuyên thân tử trang phụ tử, phi thường dẫn nhân chú mục Đa du cũng bị hấp dẫn, này cũng không nên trách nàng, cái kia nam là thực nổi danh ngôi sao ca nhạc, cũng là nàng duy nhất thích ngôi sao ca nhạc. Hắn thanh âm khàn khản chung mang theo đau thường, phi thường hấp dẫn người. Không tự giác nhìn nhiều hai mắt, này một lớn một nhỏ phảng phất một cái khuôn mẫu khác ra tới. Duy nhất bất đồng chính là, tiểu Nam Hải mặt phi thường bạch, đầu thấp thấp, làm người thấy không rõ biểu tình. Nam Hải phụ thân đi ở phía trước, tay nắm hắn, phụ thân hắn đi một bước, Nam Hải đi theo đi một bước. Đa du nghĩ muốn hay không nhắc nhở này đối phụ tử, phía trước có nguy hiểm khi. Lúc này, Nhỏ gây Nam Hải, một chút đem phụ thân hắn phát gục trên mặt đất, ở cặp kia từ ái kinh ngạc dưới ánh mắt, một ngụm cắn phụ thân hắn cổ, mùi ngon nán lên. Nam Hải phụ thân kịch liệt dễ dùa vài cái, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, một đôi chuông đồng đại con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh mịch. Tăng thi trong mắt không có thân nhân, chỉ có đồ ăn. Hai bên liên tiếp không ngừng cầu cứu thanh, tức giận mắng thanh, không ngừng chuyển vào đa du lô thai. À, cứu mạng, ngươi tránh ra, không cần lại đây, ăn thịt người, kẻ điên ăn thịt người, Đa Du trong lòng thực loạn, cũng thực phức tạp, cũng có chút mờ mịt, nàng không phải cứu thê anh hùng, nhưng nàng là một người có máu có thịt người, làm nàng nhìn từng điều mạng người ở nàng trước mắt biến mất, nàng thật sự rất khó chịu, đương nàng muốn cứu người, rồi lại nghĩ đến kia gian vứt đi bãi đổ xe, căn cứ chung những cái đó thở ơ lạnh nhạt người, nàng dùng sức nhắm lại hai tròng mắt. Lại so mở, mắt gian chỉ còn lại có lạnh nhạn, toàn thân, tản ra người sống chớ gần hơi thở. Nàng chỉ nghĩ tồn tại, bình bình an an tồn tại, vĩnh viên cùng nhiếp minh ở bên nhau. Thức mau, phố lớn ngói nhỏ xuất hiện rất nhiều xuyên chế phục cảnh sát, mỗi người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đa du hiện tại vị trí vị trí, một cái loại nhỏ tập thể hình quảng trường, ly nàng sở thuê phòng ở trung gian chỉ cách hai cái tiểu khu. Một cái giao dương khu mới. Một cái giao dương tiểu khu, này hai cái tiểu khu chi rằn cũng liền có không đến 200 mét. Giao dương khu mới một năm trước cái tốt, thuộc về công nhân viên trước nơi ở lâu, bên trong ở đều là một ít tuổi trẻ, không sai biệt lắm mới vừa kết hôn không lâu phu thê. Tuổi nhẹ người, sức chống cự tương đối phải hảo hảo một ít, nói cách khác, cảm nhiễm người muốn giảm rất nhiều. Đa du tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương, đem xe dừng lại. Xe mau không du. Trước thêm mãn lại nói, Đa Du một bên cấp xe cố lên, một bên đánh giá bốn phía. Cái này điểm, tập thể hình công viên người rất ít, nguy hiểm tương đối cũng liền ít đi rất nhiều. Lúc này một trận hốn độn tiếng bước chân, cùng với từng tiếng hoảng sợ thanh âm chuyển đến. Từ xa tới gần, càng ngày càng gần. Đa Du nhíu nhíu mày, xuyên thấu qua cây nhỏ trung gian khe hở, nhìn đến bốn gã cảnh sát, bảo hộ hơn 20 cá nhân hướng nàng bên này chạy. Bọn họ phía sau đi theo bà con tang thi. Một người trung niên cảnh sát, đem một cái chạy rất chậm, mắt thấy liền phải bị một vị lao da ra đuổi theo tuổi trẻ nữ hải tre ở phía sau, dơ súng lên hô to, không được núp nhích, bắt tay dơ lên, lại động một chút, ta liền nổ súng. Lúc này, không nên kêu lao da ra, mà là lao da ra tàng thi mới đúng. Nhóm đầu tiên người lây nhiễm, bọn họ vừa mới bắt đầu trừ bỏ hai tròng mắt không có hắc mắt nhân, tứ chi cứng đờ sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc sẽ không tự hỏi ngoại cùng người không có gì quá lớn phân chia ít nhất từ nơi xa người là nhìn không ra tới chờ thêm mấy ngày bọn họ làn ra liền sẽ bắt đầu hư thối lão gia gia tang thi nhai rằng gào giống nghe không hiểu lời nói không có chần chờ đối với trung niên cảnh sát nào tới phanh viên đạn đánh xuyên qua lão gia gia tang thi ngực trung niên cảnh sát không đợi thở phào nhẹ nhõm đã bị phát gục trên mặt đất Ở đây mặt khác ba gã cảnh sát hai tròng mắt đỏ bừng, muốn qua đi, lại bị hoảng loạn chạy động dòng người ngăn trở, chỉ có thể dơ xuống lên, đối với Lao Gia Gia Tang Thi đánh qua đi. Trong trước mắt, Lão Gia Gia Tang Thi thân thể bị đánh thành tổ hong vò vẽ, hắn động tác lại không có bất luận cái gì đình chỉ. Thức mau Tang Thi từ ba cái biến thành năm sáu cái, thậm chí không ngừng tăng trưởng. Tuyệt vọng bao phủ ở mỗi người trong lòng, này rốt cuộc là cái gì quái vật? liên viên đạn đều không sợ bị bọn họ chảo thương hoặc cắn thương đều sẽ biến thành giống như bọn họ không có nhân tính quái vật trung niên cảnh sát rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi mắt thấy lao ra ra tang thi liền phải cắn cổ hắn phanh một tiếng trên mặt đất nhiều một khối vô đầu thi thể trung niên cảnh sát phản ứng thực mau chật lóe tránh thoát tắm vòi sen nguy hiểm cảm ơn không chờ hắn nói xong chỉ nhìn đến kia mảnh khảnh bóng dáng Đa Du nhằm phía mặt khác một người ăn mặc vận động trang nữ tính tăng thi. Nữ tính tang thi chính ăn bị nàng xé rách xuống dưới cánh tay. Đa Du ở nữ tính tang thi cứng đờ ngẩn đầu khi, trong tay bóng chảy côn, dùng sức huy qua đi. Trên mặt đất lại lần nữa lại nhiều một khối sẽ không động thi thể. Đa Du đem một con nhào hướng trường dâu cảnh sát tăng thi, dùng sức đá bay. Phần đầu là bọn họ duy nhất nhược điểm, đánh bọn họ giữa mày, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạnh băng không có một tia cảm tình thanh âm, lại làm rất nhiều người tìm được rồi phương hướng. Trên quảng trường tuyệt vọng chung người, trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Nguyên lai, này đó quái vật là có thể đánh chết. Một ít gan lớn, nhặt lên những lợi dụng vũ khí, cùng tang thi đối kháng lên. Một ít nhát gan, trực tiếp tránh ở vài tên cảnh sát phía sau. Lần này, không chờ đa Du ra tay, trên mặt đất liền nhiều một khối bạo đầu tăng thi. Trường dâu cảnh sát một chút đem Đa Du kéo hướng phía sau, tránh thoát một con 67 tuổi nữ hải tang thi công kích. Phanh tiếng súng lại lần nữa vang lên khi nữ hải tang thi giữa mậy nhiều một cái động, nho nhỏ thân thể ngã xuống trên mặt đất. Đa Du đứng ở trường dâu cảnh sát phía sau, nhìn kia đỉnh bạt bóng dáng, tuyệt mỹ khuôn mặt có cảm kích. Nàng làm một cái mới sinh ra đã bị vứt bỏ cô nhi, có lẽ bởi vì là một cái nữ hải, có lẽ bởi vì cái khác. Tóm lại. Nàng bị vứt bỏ, ném ở một cái hẻo lánh bùi có bên. Nàng không biết, cái kia nho nhỏ nàng lúc ấy là cái gì chẳng huống. Có lẽ rất đói bụng, có lẽ muốn chết. Nàng chỉ biết, nàng bị một người vừa vặn đi ngang qua cảnh sát thúc thúc cứu, cuối cùng đưa vào cô nhi viện. Cô nhi viện kia mấy năm, hẳn là nàng trong cuộc đời, hạnh phúc nhất thời gian. Tuy rằng không có ba ba không có mụ mụ, không có thân nhân, lại có quan tâm nàng viện trưởng mụ mụ cùng tiểu mẫn tỉ tỉ. Nàng đối cảnh sát thúc thúc, trong lòng trước sau vẫn duy trì cảm kích. Đây cũng là nàng không có đem xe khai đi, xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Quảng trường người không phải rất nhiều, mười mấy chỉ tang thi bị tiêu diệt về sau, chỉ còn lại có không đến hai mươi cá nhân. Bị Đa Du cứu hai gã cảnh sát, muốn tìm kiếm nàng, tỏ vẻ cảm kích khi toàn bộ quảng trường nơi nào còn có nàng bóng dáng Đa Du nhìn cách đó không xa giao dương tiểu khu. Nơi đó là nàng đi hướng vùng ngoại ô trạm cuối cùng, muốn qua đi, cần thiết từ nhỏ khu trung gian xuyên qua đi. Giao dương tiểu khu thuộc về khu trung cư cũ, 20 đống nơi ở lâu, trụ tràn đầy, ít nói có 6-700 người. Nghe nói, nơi này tháng 1 liền chuẩn bị muốn hủy đi, nhưng rất nhiều người đều không muốn dọn, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Phanh một tiếng vang lớn, xe một trận manh liệt lay động. Đa Du mặt vô biểu tình nhìn, xe đầu lõm vào đi địa phương. Mặt trên đang nằm một cái chỉ có nửa người trên nữ nhân, kim hoàng sắc tóc dài che khuất toàn bộ đầu, từ phần eo đi xuống toàn bộ biến mất không thấy, so le không đồng đều miệng vết thương, nơi nơi đều là cắn xé quá dấu vết, màu trắng xương cốt rõ ràng có thể thấy được, đỏ tươi huyết không ngừng trào ra. Cách đó không xa có hai chỉ bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam tính tăng thi, bị thanh êm hấp dẫn lại đây, lại ở khoảng cách xe đầu một mét địa phương rừng. Xoay người hướng, cái khắc phát ra tiêu thảm thiết địa phương đi đến. Tăng thi thị giác, phi thường kém, liền người bình thường một phần vạn đều không có. Thính giác, nó có thể nghe được bất luận cái gì rất nhỏ tiếng vang, so người bình thường cao gấp trăm lần không ngừng. Khứu giác, nó đối mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, chẳng sợ thực đạm, thực đạm, đồng dạng so người bình thường cao gấp trăm lần không ngừng. Lúc ban đầu tăng thi là không có tư tưởng, nhân loại chính là bọn họ chủ yếu đồ ăn. Đương nhiên, đặc thù dưới tình huống, bọn họ đồng loại cũng sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Một người biến thành tăng thi, là có một cái quá trình. Có thể nói, trừ bỏ nhóm đầu tiên người lây nhiễm, những người khác đều là bị bọn họ trảo thương hoặc căn xé, mới cảm nhiễm. Vì rút thông suốt quá miệng vết thương, một chút xâm chiếm toàn thân, tới não bộ thời điểm, thần tiên cũng cứu không được. Đương nhiên, mặt thế vừa mới bắt đầu, chỉ cần bị người lây nhiễm trảo thương chẳng sợ chỉ để lại một đạo thực nhẹ hoang ngân, chầy ra một chút ra liền sẽ biến thành tăng thi. Ba tháng sau, nhân loại thức tỉnh dị năng thời điểm bị người lây nhiễm chảo thường, có rất nhỏ tỷ lệ biến thành dị năng giả. Quang hệ có một loại khôi phục thuật bị tăng thi chào thường, nếu kịp thời thi cứu, có rất lớn tỷ lệ sẽ không thay đổi dị. Đây cũng là đa nghiêng có thể dễ như trở bàn tay thay thế được nàng nguyên nhân quang hệ dị năng giả. Bốn cái căn cứ dùng ngón tay đều có thể số lại đây. Đa Du không có động, liền như vậy nhìn gần trong gang tốc nữ nhân. Trọng sinh trở về một tháng, quá vãng đủ loại, trước sau như hôm qua phát sinh sự tình, không ngừng ở trước mắt hiện lên, nàng thật sự rất khó quên. Nữ nhân thân thể một trận run rẩy sau, chậm rãi ngường đầu, vừa vặn cùng Đa Du mặt đối mặt. Đa Du nhìn cặp kia không có tiêu cự màu đỏ tươi con người, cùng trước khi chết nhìn đến cặp kia chậm rãi trung hợp trong lòng nắm đau nàng tưởng hắn hảo tưởng hảo tưởng không biết đang ở phương xa hắn hiện tại hảo sao ai người thật là một cái kỳ quái đồ vật dễ như trở bàn tay được đến thường thường không biết quý trọng mất đi sau mới muốn có được mới muốn vãn hồi lại chưa từng nghĩ tới thời gian có không chạy ngược Da lấy ra trong túi di động đã không tín hiệu chỉ có một phong nửa giờ trước thu được tin nhắn cùng mười mấy cái cuộc gọi nhớ Phía trước vẫn luôn tính êm, bất quá liền tính nghe được, nàng cũng sẽ không tiếp. Tỷ tỷ, ngươi mau về nhà, phụ thân hắn điên rồi, hắn đem mẫu thân cắn chết, nghiên nhi rất sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên trở về, nhanh lên. Nghiên nhi không biết làm sao bây giờ. Nghiên nhi rất nhớ ngươi. Đa du nhìn phía vùng ngoại thành phương hướng, khỏe môi treo lên cười lạnh, ra, nàng chưa từng có ra, chỉ có một có thể có có thể không nơi. đang yên. Ta hảo muội muội, kiếp này không có ta tên ngốc này ở bên người, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo tồn tại, sống đến chúng ta tương ngộ ngày đó. Không hề đi xem xe trên đầu Dương nhanh múa vớt tang thi, trực tiếp phát động xe, hướng vùng ngoại ô phương hướng phóng đi. Xe trên đầu nữ tang thi, một bàn tay thật dài móng tay khảm nhập bình sang cái, một cái tay khác đem kinh chắn gió chụp đến thùng thùng vang, Dương buồn máu mồm to đối trong xe rít gào. Đa Du cũng rốt cuộc thấy rõ ràng nữ tang thi bộ dáng, nguyên lai hẳn là một cái thực yêu diệm nữ nhân, hòa nồng đậm yên hương trang. Lúc này cũng chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung, trên mặt tràn đầy máu loãng, đem nàng thật dài giả lông mi đều dính vào cùng nhau, có một bên lập tức đều phải rơi xuống. Ô tô phát động thanh âm, đem phụ cận tang thi đều hấp dẫn lại đây, bất quá thực mau bị ném tại mặt sau. Đường cái hai bên nơi nơi đều là tàn phá không được đầy đủ thi thể. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân, xa xa nhìn đến đa du xe, liều mạng chạy tới, che ở xe đi tới trên đường, liều mạng phất tay. Cầu xin ngươi, làm ta lên xe, mang ta cùng nhau rời đi. Quái vật, nơi này xuất hiện rất nhiều quái vật, bọn họ sẽ ăn thịt người. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta, mang ta cùng nhau rời đi. Đa du cao mày, nhìn đứng ở lộ trung gian nam nhân, dưới chân chân ga không giảm, ngược lại giống rút cuộc. Vừa mới chuẩn bị tiến lên, một cái thân thiết lại quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên. Người không thể vong bản, muốn trước sau bảo trì kia viên tiện tâm. Tăng thi vô tình vô ái, người sao có thể tương đồng. Đi thôi. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Một cái phanh gấp, xe trên đầu nữ tăng thi, thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài, từ nam nhân bên cạnh hiểm hiểm gặp thoáng qua. Đa du dùng sức nắm chặt tay lái, trong lòng nói không nên lời biến nỉu, nàng vừa mới hành vi hoàn toàn là theo bản năng, không chịu khống chế. Nghĩ đến vị kia hiển từ thân thiết, ăn mặc kim sắc áo cả xa tăng nhân, có chút vô lực. Đa du xe, thực mau bị theo sau đuổi tới tang thi vây quanh đi lên, ít nhất có 7-8 chỉ. Che ở xa tiền nam nhân, nhìn đến nàng xe bị vây quanh, xoay người nhanh chân liền chạy. Đa du khỏe môi treo lên cười lạnh, xem đi. Đây là đương người tốt kết cục. Đối với xe chung quanh này đó tăng thi, Nàng một chút đều không thèm để ý, mặt thế nàng một người gặp được quá so này còn khổng lồ tang thi đàn. Đa du ở xe bị tang thi vây quanh trước, liền đem cửa sổ xe đóng lại. Mấy chỉ tang thi thực mau đem xe gắt gao vây quanh, cửa sổ xe bị chụp thùng thùng vang. Đa du mặt vô biểu tình nhìn kề sắt ở cửa sổ xe thượng, kia một chương trương huyết nhục mơ hồ mặt. Hiện tại xe mua thời điểm liền mang phòng trộm khóa. đi một tiếng, xe phòng trộm khóa bị đa du mở ra. Chỉ cần bên ngoài có người lôi kéo bắt tay, cửa xe liền sẽ mở ra. Đương nhiên nhân tài sẽ kéo, tàng thi cũng sẽ không. Đa du từ không gian đem Kim Cô Đồng lấy ra tới, dùng sức cầm, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Phía trước, nàng liền muốn dùng tới. Bất quá, khi đó mà thế vừa mới bắt đầu, đối mặt vẫn là cảnh sát, ngẫm lại liền tính, ai làm này thực Kim Cô Đồng ở A3 thị như vậy nổi danh. Đa du bên trái cửa xe ngoại có hai chỉ tăng thi, bên phải cửa xe ngoại có một con tăng thi, dư lại đều vây quanh ở cái khác địa phương. Nàng tư điều khiển vị dịch đến bên cạnh ghế phụ vị thượng. Nhẹ nhàng đem cửa xe bắt tay kéo ra, một đạo rất nhỏ khe hở liền xuất hiện. Phanh một tiếng, đa du dùng sức đem cửa xe đá văng ra đồng thời, cách đó không xa một gian cửa hàng đại môn cũng mở ra. Từ bên trong chạy ra sáu cái đại nam hải. Mỗi người trong tay đều cầm lung tung rối loạn vũ khí. Một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Đa du thừa dịp kia chỉ ly cửa xe gần nhất tăng thi, cùng cửa xe cùng nhau bị đá văng ra đồng thời, nhanh chóng tử trong xe lao ra đi. Vây quanh ở xe chung quanh mấy chỉ tăng thi, chậm dại hướng nàng tới gần. Li đa du gần nhất một con cụt một tay nam tăng thi, vươn tay cánh tay hướng nàng chụp tới. Đa du huy động trong tay kim cô đồng. Đem rồi đến trước mắt kia chỉ bị gặm gập gãyn cánh tay, dùng sức huy khai. Cánh tay mặt trên treo từng điều thịt nát, theo hắn chủ nhân di động, không ngừng loạn trọng. Nay chỉ cụt một tay tăng thi, tả nửa bên mặt thực hoàn hảo, mặt khác nửa bên bị gặm, đã lộ ra bạch cốt, trong mắt cũng đã biến mất, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ. Mặt thế vừa mới bắt đầu, đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người, không bị sợ tới mức nương tay mới là lạ. Đa Du trên mặt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biểu tình, bình tĩnh làm người cảm thấy không chân thật. Cụt một tay tăng thân thể rất nhỏ lay động một chút, chỉ thấy hắn nghe răng gào giống, lại lần nữa vươn này chỉ đã không bình thường ốn lượn cánh tay, đối với Đa Du trộm tới. Đa Du hai tròng mắt nhữ lại, đùi phải nâng lên, một cái trước đá, đã trúng cụt một tay tăng thi ngực, ở cụt một tay tăng thi thân thể lùi lại đồng thời, trong tay kim cô đồng, đối với cụt một tay tăng thi cổ. Dùng sức huy đi. Một viên không ngừng lấy máu đầu liền bay ra đi. Hảo xảo bất xảo cùng cụt một tay tang thi phía sau kia chỉ nữ tang thi đầu đụng vào nhau. Đa Du chính là một người dị năng giả, nàng dùng lực lượng cũng rất lớn. Chỉ thấy cụt một tay tang thi đầu, hướng về phía Đa Du phương hướng, trực tiếp bắn ngược trở về. Mắt thấy hai người liền phải đánh vào cùng nhau khi Đa Du thân thể hướng hưu một huynh, cùng cụt một tay tang thi đầu gặp thoáng qua. Nàng phía sau tới rồi kia mấy cái đại nam hải, đã có thể không có như vậy may mắn. Cụt một tay tăng thi đầu trực tiếp bay vào mấy người trung gian, đánh vào trên mặt đất, nổ tung. Đỏ trắng đan xen nóc, đem vài người vốn là tăng loạn quần áo, nhiễm không nỡ nhìn thẳng. Ta đi, thật ghê tởm. Cao, đây đều là cái quỷ gì. Đa Du không có quay đầu lại xem một cái, gắt gao nhìn chầm chầm dư lại sáu chỉ tăng thi. Kia chỉ bị đánh trúng đầu nữ tăng thi, cả khuôn mặt bị đánh long vào đi, ngũ quan toàn bộ tê ở bên nhau. Mấy cái đại nam hải chạy tới, đem đa du che ở phía sau. Nếu không đi xem bọn họ hơi hơi phát run thân thể, thật đúng là một màn rất tốt đẹp anh hùng cứu mỹ nhân. Đa du nhìn che ở phía trước mấy cái đại nam hải, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Một cái hoa hoa mặt đại nam hải, quay đầu lại đối với đa du nghịch ngậm chớp chớp mắt. Đại tỷ tỷ, ngươi vừa rồi động tác quá xoái. Có thời gian chúng ta hai cái luận bàn một chút, được không? Tiểu lục, vô nghĩa trong chốc lát chờ ngươi còn sống thời điểm lại nói. Nói chuyện thanh nhã banh thực khẩn, có thể thấy được hắn chủ nhân có bao nhiêu khẩn trương. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ so này đó quái vật sống muốn trường. Từ nhỏ đến lớn, ta còn không có sợ qua ai, sắt một cái đủ, sắt hai cái kiếm một cái. lao lục, ngươi ngu ca ta. Chỉ nghĩ kiếm, nhưng không nghĩ đủ. Sáu chỉ tăng thi cùng sáu cái đại nam hải, thực mau liền chiến ở bên nhau. Đa du không có ra tay, mà là ở vài người phía sau mặc không lên tiếng Quan khán, phảng phất nàng chỉ là một cái người đứng xem. Mấy cái đại nam hải thân thủ đều thực không tồi, dùng chiêu thức cũng đại đồng tiểu dị. Nếu đa du không có nhìn lầm nói, sử dụng chiêu thức đều hẳn là thuộc về TAE Cùn Do. Vài người trước hết chiếm thượng phòng, Bất quá thực mau liền miễn cương chống đỡ. Tăng thi thể lực là vô hạ, người cũng không phải là. Ẩn ẩn có thể nghe được chung quanh truyền đến kia hốn độn tiếng bước chân, cùng tang thi gạo giống thanh. Tên kia bị gọi đại ca đại Nam Hải, thanh âm lược hiện vội vàng nói, đại gia chuẩn bị về phía sau mặt siêu thị rút lui này phụ cận quái vật thực mau liền sẽ bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Thu được, thu được, thu được. Vài người về phía sau lui một bước. Tang thi gắt gao đi theo về phía trước một bước. Mỗi người tâm đều huyền, đồng dạng mỗi người đem đa du người này quên hoàn toàn. Bốn phía Tang thi gạo giống thanh, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc. Ngũ ca, cẩn thận. Lão lục dùng sức đem một bên ngũ ca kéo đến hắn bên kia, lực tác dụng là lớn nhau, chính hắn thân thể đón nhận kia chỉ tái nhật tay nhỏ. Lão lục, không cần. Lão ngũ phản ứng lại đây, muốn rôi tay giữ chặt lão lục thời điểm thời gian đã muộn, lão lục mau tránh ra, lão lục khẽ môi treo lên cười khổ, hắn nhưng thật ra muốn cho một bên là quái vật tràn đầy thịt nát mồm to, một bên là đột nhiên xuất hiện tiểu quái vật lợi trảo. nếu làm hắn tuyển cách chết, hắn tình nguyện chết ở kia chỉ tay nhỏ thượng, cũng không muốn chết ở kia chỉ sú miệng hạ, lão lục trong tay gậy gỗ một hành, liền đem quái vật sú miệng lấp kín, một cái sừng đá đem quái vật đá văng ra, liền ở hắn chờ đợi đau đớn đã đến khi. Kinh ngạc phát hiện, kia chỉ tiểu quái vật lợi trảo ngừng ở ngực hắn vị trí, hơn nữa càng ngày càng xa. Đa Du lắc lắc đầu, đem nàng trước người đã dại ra người, dùng sức túm đến phía sau, hai cái vị trí liền trao đổi. Nàng đem trong tay biến lớn lên kim cô đồng thu trở về, kia chỉ tiểu tăng thi bất động thân thể, cũng đi theo đã trở lại. Đa Du đem kim cô đồng từ nhỏ tăng thi trong óc rút ra. Nay chỉ tiểu tăng thi chỉ có không đến một mét cao vẫn luôn đều ở xe mặt khác một bên, bị mọi người xem nhẹ. Nàng cũng là ở tiểu Tang thi vươn tay kia một khắc mới phát hiện. Nàng vốn tưởng rằng, này đó Đại Nam Hải, tổng hội phát hiện Tang thi nhược điểm. Xem ra, nàng tưởng sai rồi. Mặt thế, ai đều không thể vĩnh viễn dựa vào người khác, cho dù là thân nhân. Chỉ có chính hắn không ngừng biến cường, học được quan sát, mới có tồn tại hy vọng. này đó Đại Nam Hải, bọn họ yêu cầu chiến đấu, yêu cầu kinh nghiệm Yêu cầu sống sót tư bản. Đa du lạnh băng vô tình thanh âm, ngay sau đó vang lên. Tăng thi nhược điểm là bọn họ đầu, chỉ có đem nơi đó phá hư, bọn họ mới có thể chết. Bị bọn họ hoa thương, đều sẽ biến thành bọn họ đồng loại. Vài người trước mắt sáng ngời, không sai, này đó quái vật cùng bọn họ xem tăng thi điện ảnh, phi thường tương tự. Ngốc lăng trung lão lục, cũng bị đa du lạnh băng thanh âm đánh thức. Hắn chấp chấp dại ra con người. Chậm rãi khôi phục thần sắc. Hắn giờ phút này tâm tình, không có bất luận cái gì một câu có thể hình dung. Vừa mới kia một giây, hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng làm hảo chuẩn bị. Nói thật, hắn trong lòng phi thường không cam lòng. Đã chết, hắn cả đời này, cũng thật liền sống nguồn phí. Hắn cũng chưa giao quá bạn gái, quan trọng nhất chính là hắn vẫn là tiểu sử nam một quả, phi thường ngây thơ cái loại này. Lão lục nhìn đánh cháy nhiệt huynh đệ, muốn tiến lên. Lại phát hiện hắn tay chân rụng rời, toàn thân một chút sức lực đều không có. Hắn tự mình ăn ủi, nhất định là quá mệt mỏi, mới không phải sợ tới mức. Bất quá, cái này đại tỷ tỷ thật là lợi hại, vốn di chúng ta ca mấy cái muốn cứu nàng. Kết quả, ngược lại là nàng cứu hắn một mạng. Có đa du gia nhập, cục diện một chút đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tăng thi số lượng cũng từ sáu chỉ biến thành bà con, trong đó có một con là bị côn đồng đánh bạo đầu có hai chỉ là bị đánh gãy cổ mấy cái đại nam hải rốt cuộc ý thức được vị này đại tỷ tỷ là cỡ nào lợi hại con thưa ba con đa du một người cùng một con dư lại nửa cái đầu nam tang thi đối chiến sáu cái đại nam hải chia làm hai hỏa mỗi ba người đối phó một con tang thi bốn phía tang thi gào giống thanh càng ngày càng gần mỗi người giao lộ đều có thể nhìn đến tang thi bóng dáng đại ca híp lại một chút hai tròng mắt trong lòng làm tốt quyết định. Lão nhị, ngươi dẫn dắt các huynh đệ thối lui đến mặt sau cửa hàng, ta tới cản phía sau. Đại ca, không thể. Lão lục nhìn bên cạnh đại ca, mày nhăn gắt gào. Ngươi tưởng đều không cần tưởng, chúng ta huynh đệ mười cái, đều là xuyên quần thủng đáy cùng nhau lớn lên, hiện tại chỉ còn lại có sáu cái, muốn chết cũng đến chết cùng nhau. Lão lục nói âm vừa ra, mặt khác mấy cái đôi mắt đều đỏ. Lão đại dùng sức chấp một chút đôi mắt, trong mắt hơi nước phảng phất chưa từng có xuất hiện quá cả khuôn mặt banh thực khẩn làm người có một loại không thể kháng cự cảm giác thủ hạ công kích càng thêm tàn nhẫn hắn cũng tưởng vẫn luôn bồi ở bọn họ bên cạnh nhưng kia cũng chỉ có thể ngâm lại ta là đại ca các ngươi đều phải nghe ta nếu không không bao giờ là ta huynh đệ đại ca Đa Du nhìn thoáng qua này mấy cái đại Nam Hải liên tưởng đến ngải dai bọn họ mấy cái huống chi Này mấy cái đại nam hải là vì cứu nàng, mới lấy thân phạm hiểm. Nàng hướng Hưu chợt lóe tránh thoát nửa cái đầu Tang Thi công kích. Nửa cái đầu Tang Thi lại lần nữa dôi tay hướng Đa Du chộp tới thời điểm, nàng không có trốn, trong tay kim cô đồng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhân sinh nơi trốn đều là ngoài ý muốn. Nửa cái đầu Tang Thi hướng Đa Du chộp tới thời điểm, bị trên mặt đất thi thể vướng ngã, toàn bộ thân thể đối với Đa Du phương hướng nghiêng. Đại tỷ tỷ, cẩn thận. Đa Du mặt vô biểu tình nhìn kia chỉ ngã xuống đất phía trước, còn đối nàng nỗ lực dối trưởng lợi chảo nửa cái đầu tăng thi. Nàng vốn định, nửa cái đầu tang thi nhất định sẽ một lần nữa đứng lên, nhưng người ta khen ngược, trực tiếp hướng nàng bên chân bỏ lại đây. Nửa cái đầu tang thi ly nàng càng gần, phát ra gạo giống thanh càng vang dội. Đa Du cảm thấy, gia hỏa này khẳng định là quá hư phấn. Lúc này, nàng không có hướng hai bên trốn, mà là nhanh chóng lùi lại vài bước. Dơ lên kim cô bổng, đối với trên mặt đất tang thi cổ sau đánh đi. Phanh một tiếng, trên mặt đất lại lần nữa nhiều một khối vô đầu thi thể. Đa du không có một phút dừng lại, tiến lên cùng ly nàng gần nhất bà cố nội tang thi đối chiến. Các người ba cái qua bên kia, tốc chiến tốc thắng, muốn mau Huynh đệ ba người cho nhau nhìn thoáng qua, đối phương trong mắt khiếp sợ là như vậy tương tự. Tốc độ này cũng quá nhanh, này vẫn là người sao. Nói cách khác. Này vẫn là một nữ nhân sao? Làm cho bọn họ này đó nam tử hắn như thế nào sống? Đa du nhìn nhìn tang thi bà cố nội, lại nhìn thoáng qua mấy cái đại nam hải trong tay vũ khí, khỏe miệng run rẩy một chút. Trong lòng phi thường may mắn, nàng tương đối có dự kiến trước, trước tiên tìm một phen hợp tay, lại lợi hại vũ khí. Nay chỉ bà cố nội tang thi nguyên bản còn tính hoàn hảo đầu, lúc này trở nên gặp gền, cổ càng là biến thành ép hình. Nơi nơi đều là gậy gộc gõ quá dấu vết. Đa du ở bà cố nội tăng thi hướng nàng trộm tới thời điểm, thân thể nhanh chóng xoay tròn 360 độ, chuyển tới bà cố nội tang thi phía sau, vươn đùi phải dùng sức đá vào bà cố nội tang thi sau lưng. Ở đối phương thân thể về phía trước huynh đảo thời điểm, huy động trong tay kim cô đồng nhắm ngay kia S hình cổ. Trên mặt đất lại lần nữa nhiều một khối đầu cùng cổ phân ra thi thể. Màu đỏ đen huyết như suối phun từ hai người liên tiếp chỗ chào ra. Bình thường tăng thi lại nói tiếp, phi thường dễ đối phó, bọn họ không có bất luận cái gì tư duy, chỉ biết chảo sẽ cắn. Chỉ cần ngươi đối mặt bọn họ thời điểm, không sợ hãi, hoảng loạn, nhắm chuẩn bọn họ nhược điểm, vấn đề không lớn. Lao lục hai mắt toát ra vô số hương tâm, gắt gao nhìn chầm chầm đa du bóng dáng. Qua xoái, qua xoái, thật là qua xoái. Hắn quyết định vị này đại tỷ tỷ về sau chính là sư phó của hắn. Sư phó? Ta thân ái sư phó. Đa du ru jun jun thân thể, như thế nào đống nhiên cảm thấy có điểm lạnh. Trung quanh tang thi gào giống thanh, càng ngày càng nhiều, các giao lộ cũng rõ ràng có thể thấy được tang thi bóng dáng. Dư lại kia chỉ nam tang thi, cũng rốt cuộc ở vài người liên thủ hạ, bị go nắt đầu. Lao đại trầm giọng nói, đại gia nhanh lên hướng cửa hàng rút lui, muốn mau Đa Du nhìn cửa hàng đại đại cửa kính sắt đất cửa sổ dưới chân không có di động lão Lục dừng lại nệ bước quay đầu lại nhìn đứng ở nơi đó Đa Du Đại tỷ tỷ nhanh lên đi a Thang Thi đàn lập tức liền phải tới lão Lục thanh âm đồng thời làm vài người khác dừng chạy vội nệ bước khó hiểu nhìn Đa Du ta muốn đi a một thị nơi đó là quân khu nơi chỉ có đi nơi đó mới có sống sót hy vọng chúng ta a một thị thấy Đa Du nói xong. Không có lại xem mọi người liếc mắt một cái, hướng về tương phản phương hướng chạy tới, nàng bảo bơi xe, hẳn là còn có thể lại kiên trì một chút. Huynh đệ mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng cửa hàng chạy tới. Muốn đi, bọn họ cũng yêu cầu chuẩn bị một chút, mới có thể. Chỉ có lao lục, vẻ mặt bị vứt bỏ biểu tình, không ngừng lưu luyến quay đầu lại nhìn xung quanh. Đa du chạy đến xe bên cạnh thời điểm, chung quanh mấy chỉ trước hết tới, ly Da du chỉ có một mét xa. Trong đó có hai chỉ hướng Đa Du đánh tới, có năm sáu chỉ hướng huynh đệ mấy cái phương hướng mà đi. Đa Du hiếp lại một chút hai trong mắt, nàng người này, trước nay đều là tích thủy chi ân, đương dung tuyển tương báo. Kia gian cửa hàng bị tăng thi vây quanh, căn bản kiên trì không được bao lâu. Nàng trong lúc vô ý nhìn đến đứng ở cửa kính trước, vẻ mặt lo lắng hai cái nữ hài, trong đó một cái nàng còn gặp qua vài lần, nàng trước bàn muội muội tiểu tình, một cái thực rộng rãi cô nương. Đã từng, ở trong lòng nàng khổ sở thời điểm, đưa cho nàng một khối đường. Đa ru nắm chặt trong tay kim cô đồng đem nó trở nên dài nhất, ở tăng thi chụp vào nàng thời điểm, nhanh chóng ngồi sổn xuống, xuống, dùng sức đảo qua, mấy chỉ tăng thi toàn bộ ngã xuống đất. Nhanh chóng đem kim cô bổng thu nhỏ, đem ly nàng gần nhất hai chỉ tăng thi, đầu đánh bạo, hồng bạch gặp nhau hóc phun nơi nào đều là. Mặt khác mấy chỉ ngã xuống đất tăng thi, phía sau tiếp trước nhào qua đi. Tăng thi trừ bỏ ai uống máu ăn thịt người thịt, ốc đối bọn họ lực hấp dẫn cũng phi thường đại. Đến nỗi vì cái gì? Thực hào lý giải. Nhân loại dị năng giả, trong ốc đều sẽ kết ra một viên tinh hoạch, nhiều hệ dị năng giả, tắc sẽ kết ra nhiều viên. Tăng thi tiến hóa, trong ốc đồng dạng có một viên tinh hoạch. Bình thường tăng thi, tắc không có. Tăng thi tiến hóa, chính là rửa cắn nuốt mấy thứ này được đến. Đa Du nhìn liếc mắt một cái một lần nữa đóng cửa cửa hàng đại môn, nhanh chóng chui vào trong xe. Xe phát ra tiếng gầm rú, đêm này phụ cận xuất hiện tăng thi, toàn bộ hấp dẫn lại đây. Nàng nhẹ nhàng dẫm lên chân ga, không nhanh không chậm hướng nơi xa chạy tới, mặt sau tang thi gắt gao đi theo, rồi lại đuổi không kịp. Không sai biệt lắm 50 mễ. Nàng phía sau tang thi càng ngày càng nhiều, phía trước tang thi cũng dần dần nhiều lên. Chính là hiện tại. Đa Du khỏe miệng nhẹ cong, một chân chân ga rốt cuộc, xe giống như huyền thượng mũi tên, thực mau biến mất tại đây con đường cuối. Phía trước chặn đường tăng thi, trực tiếp bị xe đâm bay, tàn chi đoạn tí phi nơi nơi đều là. Đa Du xe xe đầu, cũng trở nên gồ ghề lồi lõm. Lúc này, ở mô gian cửa hàng, trộn hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh mấy người. Trong lòng chỉ còn lại có cảm kích, có lẽ ban đầu là bọn họ muốn cứu nàng nhưng vẫn luôn là nàng ở cứu bọn họ. Đối với vị này không biết tên đại tỷ tỷ, mỗi người đều nhớ cho kỹ. Chỉ có tiểu tình, nàng nhịu như mày, trong lòng có quá nhiều không xác định. Cái này đại tỷ tỷ sẽ là ca ca đồng học sao. Lớn lên có chút tương tự, rồi lại như vậy bất đồng. Đa du tỷ tỷ lá gan hẳn là rất nhỏ mới đúng. Ít nhất, nàng mỗi lần đi xem ca ca thời điểm, đa ru tỷ tỷ đều là một người. Có người cùng Đa Du tỉ tỉ nói chuyện thời điểm, nàng đều sẽ vẻ mặt kinh hoách, lập tức rời đi chỗ ngồi. Cái này đại tỉ tỉ, như vậy dũng cảm, sẽ là cái kia nàng sao? Lúc này, Đa Du cũng không biết nói mọi người tâm tư, càng không biết người nào đó trong lòng lại như thế nào dối rắm. Nàng kế tiếp, một lần đều không có dừng lại, ở Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm, chạy tới vùng ngoại ô kia gian vứt đi ngầm phòng thí nghiệm ngoại. Đương nhiên, nàng không có đi vào nơi đó vứt đi lâu như vậy, quý biết, có thể hay không có cái gì không cần thiết phiền toái. Nàng nhưng không có quên, toàn thế giới sinh vật trừ bỏ người cùng tăng thi, toàn bộ biến mất không thấy, liền giống như trọng sinh trước kia một đời. Nàng tới nơi này chính là vì Chu Đại Ca đưa nàng lễ gặp mặt. thân ái xe vận tải lớn, nàng tới. Đa Du phía trước đem xe vận tải lớn ngừng ở một cái tiểu sơn núi mặt sau, miễn cương có thể che đậy. Con Hảo, không ném. Không trung bị mây đen hoàn toàn bao trùm đi lên, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Trừ bỏ tang thi gạo giống thanh, ngẫu nhiên hốn loạn trong đó nhân loại thống khổ tiếng rên rỉ, ở không có khác thanh âm. Cái này ngầm phòng thí nghiệm, địa điểm phi thường hẻo lánh, chung quanh cũng không có bóng người, tương đối tới nói, thực an toàn, cũng thực an tĩnh. Đa Du trực tiếp chui vào bị quân màu xanh lục đồng bố bao trùm thùng xe, tìm một cái tương đối thoải mái vị trí, tiến vào tinh thần không gian. So với, bên ngoài sám xịt một mảnh, không gian chung hết thể phá lệ thuẫn mắt. Đa Du trầm trọng tâm, cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thế giới này, trừ bỏ nhất minh, bất luận cái gì sự tình, bất luận kẻ nào, đối với nàng tới nói, đều là có thể có có thể không. Đa Du nằm ở không gian lục lục mặt cỏ, nhìn xanh thẳm không trùng nơi đó chậm rãi xuất hiện một trương nàng vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Nàng khoe miệng, không tự giác treo lên nụ cười ngọt ngào. Nhẹ giọng nỉ non, ngươi có khỏe không? Ta ái nhân, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi. Đa Du liền bắt đầu luyện tập tinh thần dị năng. Cái khác hai loại dị năng, nàng đã phi thường thuần thục, thủy cùng quang không gian thời gian đều là yên lặng, nàng phía trước mỗi ngày buổi tối không có việc gì liền đi luyện tập tinh thần dị năng không gian, thời gian cùng bên ngoài giống nhau, nàng phía trước luyến tiếc lãng phí ở bên trong, liền không như thế nào luyện tập. Hiện tại sao? Nàng thời gian chính là thực sung túc. Trải qua một đêm không gián đoạn luyện tập, nàng rốt cuộc có thể đem 100 cân đại thạch đầu, dùng tinh thần lực nâng lên tới. Đa Du lại lần nữa đem cục đá nhẹ nhàng vông, vừa lòng gật gật đầu, tối nay thu hoạch không nhỏ. Nàng ra tới thời điểm, bên ngoài không chung, còn không có một tia ánh sáng. Đa Du từ không gian ra tới, cả người nói không nên lời thoải mái. Nàng không gian quả thực chính là một cái vật đáo vô giá. Mặc kệ nàng ở bên trong ngủ vẫn là không ngủ, ra tới đều sẽ không cảm giác một chút mỏi mệt. Tân một ngày bắt đầu rồi, thân khiêu chiến đồng dạng sắp bắt đầu. Từ từ, động đất không thành, như thế nào vẫn luôn lúc gần lúc hiện. Đa du như như mày, một loại dự cảm bất hảo xuất hiện. Nàng đem quân màu xanh lục đồng bố mở ra một cái rất nhỏ khe hở. Kết quả, thấy được, nàng không nghĩ nhìn đến một màn. Nàng xe ở nhanh chóng di động hiện tại liền ngầm phòng thí nghiệm bóng dáng đều nhìn không tới. Thoát nhìn, nàng gặp ăn trộm, không chỉ có trộm nàng xe, thuận tiện trộm nàng người. Đa Du nghiêm túc quan sát chung quanh địa hình, nàng rốt cuộc nhớ lại đây là cái gì lộ. 210 quốc lộ, cũng chính là A3 thị cùng A2 liên tiếp chỗ. Qua con đường này, cũng liền đến A2 thị. Nghĩ, nghĩ, Đa Du buồn bực tâm tình khá hơn nhiều. Chỉ cần có thể đi A2 thị. Ai lái xe đều giống nhau không phải sao? Nói đến cùng, nàng chính là lười, có thể nhẹ nhàng điểm liền nhẹ nhàng điểm. Mặc thế, nhân vi tồn tại, một đám mệt cùng chết cẩu dường như. Ít nhất, đa Du kiếp trước chính là một cái cần lao rồi lại chịu đói cẩu. Nay một đời nàng, nhưng không ngu như vậy. Đa Du đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở thùng xe thượng, tâm cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng xuyên thấu qua khe hở, nhìn xe ngoại hiện lên cảnh vật. Tháng 6, bùn hẳn là lục lục mặt cỏ, lục lục đại thụ, lục lục hoa màu từ từ. Trải qua một đêm thời gian, đều biến thành thâm lục. Không dùng được một tuần, sở hữu thực vật đều sẽ biến thành màu đỏ sậm. Nàng ghét nhất một loại nhan sắc. Trọng sinh trước, ở nàng đói khát khó nhịn thời điểm, từng nắm lên một phen màu đỏ sậm thảo muốn ăn. Kết quả, một cái xanh sao vàng vọt nam nhân, so nàng nhanh một bước. Nam nhân kia ăn qua không bao lâu liền biến thành một con tăng thi. Sợ tới mức nàng, vội vàng đem thảo ném xuống. Có thể tưởng tượng một chút, một con muốn đói chết lang, nhìn đến mãn sơn khắp nơi thịt dê, lại không thể ăn, trong lòng sẽ là như thế nào một loại tuyệt vọng. Mơ hồ chung, đa du nghe được vài người ở nói chuyện với nhau, thanh âm rất nhỏ, rất nhỏ. Đa du thanh triệt con ngươi sáng ngời, là những cái đó trộm nàng xe ra hỏa. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai tróng mắt, Đem tinh thần lực tập trung ở lốt 2. Châm rãi, hai người nói chuyện với nhau thanh âm, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, Đa Du đáy lòng vang lên một cái máy móc thanh âm. Đinh chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ kỹ năng mới, tinh thần nghe trộm, cấp bậc vì sơ cấp, khoảng cách quanh thân 10 mét cực tiểu thanh âm, đều có thể nghe rõ. Đa Du chấp chấp kích động con ngươi, hảo ra hỏa, kinh hỉ muốn hay không tới như vậy đột nhiên. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, phản phất liền ở bên người. Lao đại, ta hiện tại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Sợ. Liền ngươi kia hùng dạng, làm không thành cái gì đại sự. Lao đại, kia hai người nhưng đều là cảnh sát. Ha hả một tiếng cười lạnh. Cảnh sát, cảnh sát nhiều thí, Lao tử ở bên trong đại suốt năm năm, thấy bọn họ, cùng tôn tử dường như, hiện tại Lao tử chính là ra. Thấy một cái diệt một cái. Vẫn là lao đại lợi hại. Về sau huynh đệ liền đi theo lao đại làm. Ngươi nói đánh nào, ta liền đánh nào. Đa du khỏe môi treo lên cười lạnh. Này thật tướng câu nói kia người tốt mệnh không giải. Hai họa sống ngàn năm. Bất quá. Này hai cái thai họa đừng nói ngàn năm. Chỉ sợ đều sống không quá đêm nay. Trọng sinh trước, nàng, đa nghiên, lâm tử thạc ba người từ A3 thị chạy ra. Trực tiếp liền hướng A2 thị xuất phát. Liên tại đây con đường không sai biệt lắm 500 mẹ chỗ, lúc ấy có thể nói cửu tử nhất sinh không quá. Đa du híp lại khởi hai trong mắt, nỗ lực gáp xuống trong lòng hận ý. Nàng không thể không thừa nhận, lâm tử thạc cái này cha nam có đôi khi, vẫn là rất có đầu óc Mặt thế ngày đó nàng cùng đa nghiên chạy ra biệt thự, vừa vận đụng tới tới tìm nàng lâm tử thạc. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ căn bản không phải tới tìm nàng. Nhớ rõ, lâm tử thạc lúc ấy liền nói. A3 thị không dùng được bao lâu liền sẽ luôn hãm, quân khu ở A1 thị, chúng ta cần thiết mau chóng đuổi tới nơi đó, mới có thể sống sót. Phía trước lại lần nữa vang lên hai người nói chuyện với nhau thanh âm. Em đi, phía trước xe đổ tràn đầy, chúng ta căn bản khai bất quá đi. Lao, Lao đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn chết, liền lưu lại nơi này. Không muốn chết, cùng Lao tử xuống xe, tiến lên. Lao đại. Ngươi xem nơi đó, rậm rạp đều là tăng thi. Đa du nghe đến đó nhướng nhướng mày, sẽ không sai, chính là nơi này. Lúc ấy, nàng cùng đa nghiên bọn họ, chính là bị đổ ở chỗ này. Phía trước có hai chiếc đường dài xe khách, là từ tỉnh ngoài đến Á Ba Thị, khi hữu vườn Bách Thú tham quan. Hai chiếc xe song song, đem con đường này đổ gắt gao. Xe buýt trên dưới hai tầng, không có một cái người sống sót, toàn bộ đều biến thành tăng thi. Hơn 100 người, số lượng chính là tương đương khả quan. Đa du nhìn thoáng qua thời gian, kiếp này nàng so lâm tử thạc bọn họ trước tiên 15 phút. Lão đại, ngươi mau xem, kia chỉ không có đôi tay tăng thi lại đây, hắn lại đây. Cơm miệng, ngươi cùng ép bờ, thanh âm như vậy đại, kẻ điếc đều nghe được. Lão đại, đa du khỏe miệng run rẩy một chút, phía trước hai người cửa sổ xe rõ ràng cũng chưa quan, thanh âm còn một cái so một cái đại tang thi không tới mới là lạ. Thức mau, chung quanh lục tục vang lên tang thi gào giống thanh củng hôn độn tiếng bước chân. Lão đại, quá, lại đây, bọn họ, bọn họ đều lại đây. Xong đời, chúng ta phải bị ăn luôn. Nhắm lại ngươi miệng qua đen, nói thêm câu nữa vô nghĩa, cái thứ nhất liền đem người đá đi xuống. Lão đại, không cần, ta cầm miệng, ta lập tức cầm miệng. Thức mau, đa du nơi xe. Bị càng ngày càng nhiều tăng thi vây quanh đi lên, làm người nhìn ra đầu tê dại. Lúc này, vang lên một cái hương phấn hò hét thành Lão đại, ngươi mau xem, bọn họ thượng không tới, cũng vui không tới chúng ta. Các ngươi này đó ghê tởm giá hỏa đi lên A. Tới an ta A. Người nào đó quá mức với hương phấn, hoàn toàn không có nhìn đến bên cạnh kia âm ngoan ánh mắt. Câm miệng. Bọn họ thượng không tới, ngươi có thể đi ra ngoài sao. Đói đều có thể đem người đói chết. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ đói chết, ta còn không có cưới vợ sinh hải từ đâu. Bằng không, lao ra đi theo bọn họ liều mạng. Hảo biện pháp, người trước hướng, ta cản phía sau. Theo sau, hai người ai đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Đa Du đem hô hấp thả chậm, vẫn không nhúc nhích ngồi ở sau thùng xe trung gian vị trí. Nàng nơi này chính là trừ bỏ quân màu xanh lục đồng bố liền không có gì che đậy. Cũng may, Tăng Thi bị phía trước hai cái nhị hóa hấp dẫn, nàng nơi này đến rất an toàn. Lúc này, nơi xa ẩn ẩn chuyển đến, ô tô xử tới thanh âm. Tới, Đa Du trong lòng dị thường kích động, thanh triệt con ngươi thẳng tóc nhìn thanh âm chuyển đến phương hướng. Đây chính là bọn họ mà thế lần đầu tiên gặp mặt. Theo xe càng ngày càng gần, trung quanh tang Thi gạo giống thanh càng ngày càng vang rội. Đại đa số tang Thi, đều hướng ô tô chuyển đến phương hướng đi đến, chỉ có xe đầu phụ cận lưu lại mười mấy chỉ tăng thi, chạy nước miếng không buông tha trong xe kia hai cái nhị hóa. Da Du chậm rãi hướng đuôi xe di động, nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ kết cục. Một chiếc đêm tối len rổ vở chậm rãi xuất hiện ở nàng trước mắt, Da Du ngừng thở, xuyên thấu qua kia rất nhỏ khe hở, rõ ràng nhìn đến, kia quen thuộc chiếc xe, bọn họ tới thời gian, cùng trọng sinh trước một phút đều không kém. Dài hơn bản màu đen len rổ vờ vẫn là ngừng ở một chiếc vứt đi màu trắng đại chúng bên cạnh. Ở đông đảo Tang Thi không có tiếp cận, từ trong xe nhảy xuống ba người. Này ba người đa du nhưng đều là phi thường quen thuộc, phân biệt là Đa Nghiên, Lâm Tử Thạc, Vương Thiệu Vĩ. Bọn họ ba người, mỗi người đều đối một cái rất lớn ba lô. Lâm Tử Thạc cùng Vương Thiệu Vĩ không có một tia trần trở, nhanh chóng bò lên trên màu trắng đại chúng xe đỉnh. Lúc sau... Hai người đem đa nghiên kéo lên đi, ba người cùng nhau nhảy đến một bên len rổ vở xe đỉnh. Dài hơn bản len rổ vở xe rất cao, chung quanh tăng thi chỉ có thể làm nhìn, lại với không tới. Đa du nhìn một màn này, có chút hoàng thần, phải biết rằng, trọng sinh trước, nàng cũng là trong đó một viên, vương thiệu vi cái này ngựa giống nhưng thật ra không gặp được. Xem ra, kiếp này rất nhiều chuyện đều đã xảy ra một ít biến hóa, bất quá hoàn toàn không ảnh hưởng đại cục. Ba người đem ba lô bông, từ bên trong lấy ra tam đem nhuấn kiếm, đối với xe bốn phía tang thi liền bắt đầu chém lung tung. Bọn họ xe chung quanh vây tang thi quá nhiều, tùy tay vung lên, đều sẽ có một con tang thi bị đánh tới. Chuẩn một chút, trên mặt đất liền sẽ nhiều một viên tang thi đầu. Hống hống xe vận tải phát động thanh âm, tại đây khẩn trương không khí chung đặc biệt trói thai. Đa Du ngay sau đó nghe được kia hai người nói chuyện với nhau. Lão đại! Ngươi đây là muốn tiến lên sao? Hướng, ngươi trước đi xuống mở đường. Lão đại, lão đại ngươi mau dừng lại, chúng ta liền tại đây dừng lại, không phải khá tốt sao? Phế vật. Đa du cảm giác xe đang ở nhanh chóng về phía sau đảo, phương hướng đúng là đa nghiên vài người nơi đó. Chuyển xe tốc độ cũng không mau phía sau có mấy chỉ tăng thi bị xe phát động thanh âm hấp dẫn lại đây. Đa du có thể rõ ràng nghe được bánh xe áp quá xương cốt phát ra kéo kẹt thanh. Không đến 10 mét khoảng cách, khai mười mấy phút. Xe rửa gần ngừng ở màu đen len rổ vờ bên cạnh. Ui! Hai vị tiểu huynh đệ cùng vị kia tiểu mỹ nữ, cùng nhau đáp cái bạn, thế nào? Phi thường hoang nên. Lâm tử thạc thanh âm nghe tới phi thường sảng khoái, cho người ta đệ nhất ánh giống, đều là một cái chính nhân quân tử. Đến nỗi nội tại sao? Không cần nói cũng biết. Hắn là cái loại này đem người khác bán, người khác còn vẻ mặt cảm kích thế hắn đếm tiền. Anh em, các ngươi chạm như vậy cao làm cái gì? Lâm tử thạc ưu đàm con ngươi trật lóe, khỏe miệng treo lên sang sảng tươi cười. Không dùng được bao lâu, sẽ có một chi quân đội từ nơi này đi ngang qua, không nghĩ làm cho bọn họ ngộ thương. Đa Du nghe đến đó khiếp sợ há to miệng, Lâm tử thạc như thế nào sẽ biết? Có một chi quân đội sắp từ nơi này đi ngang qua. Lão, lão đại chúng ta chạy mau đi. Cảnh sát tới. Da nghe được tên kia bị gọi Lão Đại Nam Nhân, dùng rất thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi đối bên cạnh hắn nhân đạo. Đợi chút, ngươi muốn nói thêm nữa một câu, ta liền đem ngươi đá đi xuống uy tăng thì, bọn họ ăn no, nói không chừng liền sẽ rời đi. Ta, tên kia bị gọi Lão Đại Nam Nhân, thực rõ ràng không muốn nghe vương nghĩa, từ lúc khai xe phà lê chui ra đi. Lâm Tử Thạc một ánh mắt, Vương Tiệu vĩ tiến lên, đem người kéo lên đi, bị lưu lại Nam Nhân kia. Rõ ràng có chút hoảng loạn. Còn có ta, nhanh lên đem ta cũng kéo lên đi. Rất nhỏ đông đưa qua đi, đa ru nơi xe, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xe đỉnh vài người, ai đều không có nói chuyện, cũng không còn có ra tay, toàn bộ an tĩnh ngồi ở chỗ kia. dâm dạp tăng thi đem chiếc xe, vây không lưu một kia khe hở. Bọn họ thỉnh thoảng phát ra gào giống thanh, kích thích mỗi người thần kinh. Từ thạc, kia chi bộ đội bọn họ thật sự sẽ đến sao. Nghiên nhi, đừng sợ, bọn họ nhất định sẽ đến, tiêu chi bộ đội là từ A1 thị lại đây, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách trở về, nơi này cũng là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Lâm tử thạc may mắn hắn trước 2 ngày đụng tới những cái đó quân nhân, trong lúc vô ý nghe bọn hắn cho tới, ở A3 thị ngốc 2 ngày liền trở về. Nếu không, nhiều như vậy tăng thi, muốn qua đi căn bản chính là vọng tưởng.